Chỉ có điều đêm không phải quá đen tối, tuy không có ánh trăng nhưng trời đầy sao sáng, còn cả loài đom đóm bay khắp nơi nơi. Nguồn sáng kiểu này tuy yếu mà huyền ảo mông lung, từng điểm từng điểm một đẹp tới mức khiến y tích bâng khuâng. bởi vì trong vong yêu cốc không có đom đóm. ý di tích nhảy múa cùng với đom đóm. Trần Phong ngắm nhìn như say như mê. Mỗi một ánh mắt, một nét mặt của y tích dường như Trần Phong đều đã từng trông thấy trong ký ức, những thứ mơ hồ trong quá khứ giờ nhìn lại thấy như chẳng chút đổi thay, trở thành vô cùng quý giá. Bầu trời sáng rực lên, giống như ánh lưu tinh, nhưng so với lưu tinh còn sáng hơn nhiều lần. Động tác của y tích dừng lại giữa không trung, mắt roi theo luồng ánh sáng rơi xuống, trần phong cũng vậy. Hoàng Lăng ở đó. Hai người đồng thời bật thốt, sau đó cùng lúc phong tới. Khi đến Hoàng Lăng, phát hiện thấy trên không trung phủ một tầng ánh sáng màu đỏ như máu, cũng như sương, từ trong Hoàng Lăng phát ra. Nhưng võ sĩ bên ngoài Hoàng Lăng vẫn bất động, đứng ý nguyên tại chỗ. Xem ra nhiệm vụ của họ chỉ là canh giữ cửa. Bên trong nhất định còn có người khác quản lý. Đám đầu gỗ này xem ra không dễ đối phó, không còn biện pháp nào khác. Ý di tích nói rồi ra vẻ muốn động thủ. Để ta thử xem. Trần Phong nói xong làm bộ dạng nên ngang bước tới. Vừa rồi có chuyện gì thế? Huyết quang sao lại xuất hiện bên trên hoàng lăng. Trần Phong nghiêm nghị cất tiếng. bẩm hoàng tử, tinh quân nói rằng đêm nay trên trời sẽ xuất hiện chuyện lạ. Ánh sáng vừa lướt qua bầu trời chính là điều tinh quân từng nói. Một võ sĩ đáp. Tinh quân mà võ sĩ nói là quốc sư của phàng trần, người đứng dưới một người mà trên cả vạn người. Hoàng Lăng là trọng đại, không thể để có chút gì tổn hại, ta phải đi xem xem thế nào. Trần Phong nói đoạn bước lên trước. Bẩm hoàng tử, đừng làm khó trung thần. Nơi này ngoại trừ hoàng đế và tinh quân gia ai cũng không thể vào được. Một võ sĩ ngăn cản. Ta cũng không thể sao. Giờ đây bên ngoài binh hoang mã loạn, ma tộc rất chóng thôi sẽ tấn công xuống phàng trần. Thiên tượng lạ như vậy ta nhất định phải xem cho rõ. Ta cũng không thể sao Giờ đây bên ngoài binh hoang mã loạn Ma tộc rất chóng thôi sẽ tấn công xuống phàng trần Thiên tượng lạ như vậy ta nhất định phải xem cho rõ Trần Phong lộ vẻ tức giận Mọi chuyện đã có tinh quân định đoạt, Xin mời hoàng tử Võ sĩ vừa xong đáp Hoàng đế có khẩu dụ Lệnh cho ta phải làm một việc bí mật Nếu như có ai cản trở Giết chết không tha Đôi mắt Trần Phong đầy sát khí nhìn bọn họ Như thể đao rời khỏi bao Tinh quân nhân cơ hội phàng trần đại loạn Mang lòng phản địch. Lần này ta cùng hoàng tử đi điều tra chuyện này, nếu các ngươi dám cản trở, sẽ bị xử tội như phản địch. Y dì tích mang theo hoàng tử đích thực cũng rong rạc bước ra bảo. Còn ngươi là ai? Võ sĩ hỏi. Cho các ngươi xem một người. Y dì tích nói rồi đưa hoàng tử thật ra cho họ xem, giờ đã chỉ còn là một bộ tử thi. Đây là thế thân của hoàng tử, nếu không có hắn hôm nay người chết chính là hoàng tử rồi, kẻ hạ thủ chính là tinh quân. Ta là người được hoàng đế an bài trong phủ của tinh quân để giám sát mọi chuyện liên quan tới tinh quân. Tinh quân ra lệnh cho ta đưa thi thể hoàng tử vào hoàng lăng, sau đó tuyên bố với thiên hạ cái chết của hoàng tử, nhân cơ hội phạm trần đại loạn, Lao sẽ tranh ngôi đoạt vị. Điều này sao có thể được? Tinh quân không gì không thể làm được, nếu như các người lừa ngài thì căn bản không thể qua mắt ngài được. Võ sĩ lạnh nhạt lên tiếng. Cái không gì không thể làm được của tinh quân chỉ là chuyện vặt vãnh thôi, ta không muốn tốn nước bọt cùng các ngươi nữa. Nếu dám ngăn trở, đích thị phường phản địch. Trần Phong quát lớn. Những võ sĩ này đều là người trung thành, kể cả có chết cũng không muốn trên đầu mình có hai chữ phản địch. Bất đắc dĩ họ đành phải nhường đường. Trần Phong ra lệnh, Nhớ rằng Hoàng tử đã chết, như vậy tinh quân mới có thể an tâm, chúng ta càng có cơ hội đối phó với Lão. Còn nữa, bên trong Hoàng Lăng là mạch nguồn sống của Phàng Trần, nhất định phải bảo vệ, không được để bất kỳ ai tiến vào, cũng không được rời khỏi. Tuân lệnh, thưa Hoàng tử. Trần Phong và Y Tích đưa hoàng tử vào hoàng lăng rồi mới thở phào nhẹ nhõm, để giảm bất thương vong và náo động cũng đành phải bất chấp thủ đoạn. Còn với tinh quân đó, tuy nói rằng dưới một người trên vạn người nhưng hoàng đế rất nghe theo lời ông ta, lại càng không để hoàng tử có chiến công lấy lừng vào mắt. Loại người như vậy sao có thể không mang dạ tâm, nhưng có phải là phản nghịch hay không lúc này nói ra em vẫn còn là quá sớm. Nơi này thực giống như mê cung, đường nào mới là sinh lộ đây. Lúc này Trần Phong và Y Tích đứng trước một ngã ba. Xung quanh đầy những con đường nhỏ và cửa động khiến cho người ta mới nhìn qua đã muốn hoa mắt chóng mặt rồi. Trước tiên hãy nghỉ ngơi chút đã. Nơi này là bí mật của hoàng thất, nhất định bày bố rất nhiều cơ quan. Để hoàng tử lại nơi này không khó nhưng ta thấy rất hứng thú với những thứ khác. Trần Phong nói. Luôn huyết quang tử trời cao vây lấy hoàng lăng. Ý thí tích cũng đoán ra. Ta có cảm giác rất lạ, màu đỏ máu ấy quá thu hút với ta. Ta thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi máu. Nhưng mùi máu ấy không đến từ hiện tại mà từ không lâu sau này. Trần Phong suy luận. Hy vọng đây không phải là âm mưu của tinh quân. Nghỉ ngơi ít lâu, Trần Phong đột nhiên cảm giác trước ngực đau nhói, một luồng huyết quang từ trong cơ thể Trần Phong đột nhiên xuất hiện, giống ý như ánh sáng vừa rồi bao phủ hoàng lăng. Trần Phong hai tay ôm giữ lấy ngực, cố gắng chịu đựng. Y tích trông thấy vội tới đỡ hắn, hỏi. Công tử, chàng sao vậy? Công tử, chàng sao vậy? Là do huyết toán kiếm, nó muốn thoát khỏi thân thể ta. Trần Phong nghiến răng nói. Lẽ nào trong hoàng lăng có thứ gì nó cảm thấy hứng thú sao? Trời cao có chuyện lạ. Trần Phong nói rồi thân thể nhẹ bỗng, huyết toán kiếm rời khỏi người. luồng ánh sáng đỏ như máu ấy lại càng dày thêm, bao phủ lấy huyết toán kiếm vào trong. Trần Phong và y tích đứng tại chỗ nhìn huyết toán kiếm đang bay trong không trung. Huyết quang khiến cho bao nhiêu bức tường đá quanh hoàng lăng đều biến thành màu đỏ. Y tích ngạc nhiên. Nó muốn làm gì vậy? Huyết toán kiếm là sức mạnh bên ngoài Tam giới. Chuyện nó vừa rời khỏi thân thể ta khiến ta không tài nào hiểu nổi. Trần Phong đáp lại. Huyết Toán Kiếm dừng lại một chút rồi túi mình bay xuống nâng Hoàng Tử lên bay về phía trước. Trần Phong và Y Tích đi ngay phía sau. Qua vài lối rẽ Huyết Toán Kiếm bay vào một mê cung như lưới nện. Trần Phong nói. Xem ra nó đang dẫn đường. Hoàng Lăng vốn dày đặc cơ quan giờ đây dưới sự dẫn đường của Huyết Toán Kiếm bất ngờ sóng yên bể lặng. Trần Phong và Y Tích cảm thấy có phần không hiểu nổi. Long vòng hồi lâu, cuối cùng Huyết Toán Kiếm dừng lại ở một nơi. rồi thả hoàng tử xuống trần phong và y tích nhìn thấy phía trước trên một chiếc long ỵ có một luồng huyết quang cực mạnh từ trên cao chiếu xuyên thấu hoàng lăng chắc rằng ánh sáng chiếu xuống vừa rồi chính là nó nhưng chỉ có thể nhìn thấy luồng huyết quang còn hình dạng lại không thấy rõ càng không thấy rõ là thứ gì trần phong muốn tới gần xem cho rõ nhưng vừa bước được hai bước thì không thể tiến thêm được thì ra trước mặt bọn họ có một bức tường băng trong suốt thần vương nói đêm nay sẽ có hiện tượng lạ ra lệnh cho ta giữ ở đây để phòng có kẻ mưu đồ bất chính một màn hoa tuyết phủ xuống trước mặt họ cùng lúc thanh âm đó cất lên trong đó có một nữ tử xinh đẹp mặc bạch y ỉa hơn nữa còn mang một cặp cánh tuyết nàng là tinh linh tuyết tộc sâm hàm trần phong nhìn đôi cánh tuyết thêm vào đó là dung mạo giống với sâm hàm nhớ lại lời sâm hàm từng nói tên của nàng chính là từ mẫu hậu Người là ai sao ngươi biết được sâm hàm có chút bất ngờ hỏi ta không biết phải giải thích với nàng thế nào có một số chuyện ta nghĩ ngự nô có thể nói rõ hơn trần phong trả lời Bất kể là ai, nơi này ngoại trừ thần vương gia, ai cũng không được tiến vào. Sầm hàm nghiêm giọng: Ta không hề muốn tiến vào nhưng ta muốn nhờ nàng giúp ta một việc. Trần Phong nói. Giúp việc gì? Ta muốn nàng dùng huyễn thuật của tuyết tộc tạo ra băng không thể tan chảy để bảo tồn thân thể cho người này. Trần Phong nói rồi chỉ vào hoàng tử đang nằm trên đất. Tại sao ta phải giúp ngươi? Ta thực không tìm ra lý do, nhưng nàng phải giúp bởi vì chỉ có anh ta mới có thể chống lại cuộc chiến tranh diệt thế ma tộc tiến hành với Phạm trần. Chính là hắn, một kẻ đã chết, sao có thể được? Nếu thần tộc chúng ta mà còn không làm được thì phàm trần càng không thể nào. Sâm ham kinh miệt. Ta đứng ở đây, nàng hãy dùng huyễn thuật mạnh nhất của tuyết tộc tấn công ta. Ta không tránh không né, Nếu nàng có thể đả thương được ta, ta lập tức bỏ đi, còn nếu nàng không thể, vậy hãy giúp ta làm chuyện này. Trần Phong kiên quyết. Ngươi chẳng ngờ lại xem thường ta đến vậy, ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. đôi băng kiếm trong tay sầm hàm đâm thẳng vào thân thể trần phong, trần phong quả nhiên không tránh né, băng kiếm trong thân thể trần phong dần dần tan chảy, sau đó ngưng kết thành mũi băng đâm xuyên qua sang bên kia. đôi băng kiếm trong tay sầm hàm đâm thẳng vào thân thể trần phong, trần phong quả nhiên không tránh né, băng kiếm trong thân thể trần phong dần dần tan chảy, sau đó ngưng kết thành mũi băng đâm xuyên qua sang bên kia. vô dụng thôi, nàng thua rồi. trần phong nói, mặt không đổi sắc, vết thương không ngờ chẳng nhỏ ra một giọt máu. Bản thân Trần Phong cũng cảm thấy lạ, chẳng lẽ trong người mình đã không còn máu ư? Ngươi không phải là người trong tam giới. Ngươi rốt cuộc là ai, không có máu cũng không có hồn phách. Dung băng quyết của Sầm Hàm nhìn đơn giản nhưng thực ra bên trong lẩn chứa viễn thuật lợi hại sát hồn thuật, nhưng đối với Trần Phong không có lực sát thương, khiến nàng kinh hãi vô cùng. Điều này nàng không cần phải biết, hãy thực hiện lời cam kết đi. Trần Phong lạnh lùng bảo. Được, ta đáp ứng lời ngươi. Sầm Hàm bước tới gần hoàng tử. khi nàng nhìn thấy tướng mạo của hoàng tử thì trong lòng lại kinh hãi nhưng nàng với kẻ này đã có quá nhiều nghi vấn không thể giải thích rồi có thêm một vấn đề mơ hồ nữa cũng vậy thôi sâm ham triệu hồi hàn khí bao quanh thân thể hoàng tử sau đó hoàng tử như đang ngủ bình yên bên trong lớp băng không thể tan chảy giờ đây ma tộc đang ép đến gần thần tộc toàn lực chống cự không hiểu tại sao thần vương lại ra lệnh cho nàng tới nơi này trông giữ trần phong thắc mắc hiện tượng lạ vừa mới phát sinh vẫn chưa thành hình thần vương biết mình phải làm gì Sâm hàm đáp lại. Ba người phá trúc, tình nguyệt và cắt duyệt hẳn đang lo chuyện thích khách tiềm nhập phạm Trần Hạ. Trần Phong hỏi. Dường như ngươi chuyện gì cũng biết cả. Trong lòng Sâm hàm càng lúc càng thấy Trần Phong thần bí. Có cách nào tìm Ngự nô không? Ta có việc muốn tìm gặp hắn. Trần Phong nói. Ngũ tộc tinh linh bọn ta mỗi người có việc riêng, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thần Vương, do đó bọn ta không có cách nào để tìm ra Ngự nô. Sâm hàm trả lời. Được, vậy ta tự mình đi tìm hắn. Còn người này thì lưu lại nơi đây, ta mong nàng sẽ để tâm tới hắn. Trần Phong nói rồi cùng Y tích quay người rời khỏi. Y tích sợ lộ thân phận nên không nói gì. Người cũng đi cùng ta, sau này ta sẽ đưa người quay trở lại. Trần Phong nói với huyết toán kiếm đang do dự trên không. Sự việc giờ đây còn chưa rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi, chúng ta nhân cơ hội này đi làm một số việc quan trọng. Huyết quang của huyết toán kiếm nhạt dần, sau đó bay xuống trước mặt Trần Phong. Trần Phong nắm lấy huyết toán kiếm cất vào trong thân thể. Sau đó cùng y tích theo đường cũ quay trở lại. Toàn bộ sự việc sầm hàm đều trông thấy tận mắt mà có phần chẳng dám tin. Trần Phong và y tích ra khỏi Hoàng Lăng rồi ra lệnh cho võ sĩ chuyện hôm nay không được để lộ cho bất kỳ ai biết, để tránh tin tức lan truyền. Công tử, tiếp theo phải đi đâu? Ra khỏi ngọn núi Phủ xương, y tích hỏi. Ta phải điều tra một người. Trần Phong nói. Ai vậy? Tinh quân. Công tử, chúng ta chẳng phải không muốn tham dự vào chuyện này sao? Tràng làm như vậy không sợ sẽ làm biến đổi gì đó ư. Y tích ngần ngại. Chuyện này khiến ta có phần nghi hoặc, có lẽ sẽ liên quan tới một ngàn năm sau, ta nhất định phải biết. Quyết định của Trần Phong không thể nào ngăn cản được. Đối với tinh quân, rốt cuộc là hắn có điều gì nghi vấn tới mức không thể không điều tra đây. Hoàng cung được phòng vệ rất sông nghiêm, ngoại trừ võ sĩ ra còn có cả một ít người của thần tộc, phủ tinh quân cũng tương tự. Trần Phong và Y tích tránh những người này không hề khó khăn, tìm khắp tinh quân phủ nhưng không hề gặp được tinh quân. Theo lý mà nói, lúc này binh hoang mã loạn, tinh quân không thể nào đi ra ngoài mới đúng. Theo lý mà nói, lúc này binh hoang mã loạn, tinh quân không thể nào đi ra ngoài mới đúng. Y thì tích nghi hoặc hỏi. Tinh quân rốt cuộc là ai? Nếu quả đúng như ta nghĩ, vậy thì có nghĩa gì đây? Trần Phong lẩm bẩm một mình. Công tử, chàng có phải đã biết điều gì không? Không thể xác định được. Võ sĩ ở cổng vào Hoàng Lăng đã nói với chúng ta rằng tinh quân tính được trời có sự lạ, nhưng bên trong Hoàng Lăng... Sâm Hàm nói thần vương tính ra trời có sự lạ. Điều này quá ư trùng hợp. Trần Phong đáp. Có phải chàng nghi ngờ tinh quân và thần vương là cùng một người không? Phải, thần vương cũng chính là phụ vương của nàng, một ngàn năm sau đồng quy vô tận với thương xá. Những chuyện gặp phải hôm nay tóm lại khiến ta có cảm giác không thống nhất. Sau khi cứu hoàng tử, ta với thương xá và thần vương đều trực tiếp đối mặt, một ngàn năm sau họ lại không hề đề cập một chữ tới chuyện này. Trần Phong phân tích. Nếu quả thực đúng như chàng nghĩ, Có lẽ để bảo hộ Phạm Trần nên thần vương đã giả trang thành tinh quân. Như thế ngài mới có thể dùng thân phận quốc sư để cùng hoàng đế cai trị Phạm Trần, để Phạm Trần và thần tộc liên thủ đối phó ma tộc. Ý thì tích tiếp lời. Hy vọng như vậy. Trần Phong trong lòng nặng nghề, dường như chuyện này không đơn giản chỉ có thế. Chương 41, huyết oán sơ hiện, 1. Bên ngoài phủ tinh quân có người đang đả đấu, Trần Phong vội ra xem là chuyện gì. Thì ra là người của thần tộc với ma tộc. bởi vì những võ sĩ định tiến lại gần đều bị linh lực đẩy văng ra mấy trượng ngất đi nữ tử ăn mặc như nam tử tay cầm cặp trúc kiếm có một đôi cánh lam sắc trần phong đã nhận ra nàng nàng hẳn phải là tinh linh vũ tộc phá trúc trần phong và y tích đứng một bên cặp trúc kiếm trên tay phá trúc vung múa tới mức gió thổi không loạn, liên tục tung ra mười mấy kiếm chiêu hoàn mỹ cuối cùng đã sát tử thích khách ma tộc ta nghĩ chiêu vừa rồi là thập tam liên hoàn trạm mà nàng tự sáng tạo ra khi còn ở tử trúc lâm Trần Phong từng nhìn thấy phá trúc luyện kiếm, trong đó có chiêu thập tam liên hoàn chẳng này, nàng còn cho hắn biết đây là mẫu hậu tự sáng tạo. Đã là ta tự sáng tạo, vậy người ngoài phải không biết được mới đúng. Người là ai? Phá trúc hai tay nắm chắc trúc kiếm, có thể xuất thủ bất cứ lúc nào. Nàng không cần phải biết ta là ai, ta biết nàng là đủ rồi, tinh linh vũ tộc phá trúc à. Câu cuối Trần Phong nhấn mạnh thêm ngữ khí. Các ngươi không phải người thần tộc. Phá trúc thấy họ không có cánh. Nhưng các ngươi cũng không phải người ma tộc, càng không thể là người phàm trần. Các ngươi quả thực khiến ta thấy thú vị. Trên thế gian nào có điều gì là tuyệt đối, không có cánh cũng có thể là thần tộc, không động thủ với nàng cũng có khả năng là ma tộc, còn người phàm trần cũng có linh lực, chắc là nàng cũng hiểu. Trần Phong lần lượt bắt bỏ. Cực kỳ hiếm có những chuyện đó, nhưng ta khẳng định các ngươi không hề đơn giản, nói đi, có việc gì. Phá trúc đưa trúc kiếm sang bên, bởi nàng biết bọn Trần Phong sẽ không động thủ với nàng. Nàng có trách nhiệm bảo vệ phủ tinh quân, tin rằng đây cũng là mệnh lệnh của châu Tế, nhưng nàng có biết tinh quân là ai không? Trần Phong hỏi. Hiện tại có rất nhiều đại thần phàm Trần bị thích khách ma tộc giết hại. Thần Vương phái chúng ta tới bảo vệ đại thần, ta chỉ ngẫu nhiên tới tinh quân phủ, không hề biết tinh quân là ai. Nói cách khác, tinh quân là quốc sư của Phạm Trần, chỉ đơn giản như vậy thôi, nếu các người muốn tin. Phá trúc lạnh nhạt. Phá trúc lạnh nhạt. Với sự thông minh của nàng, hẳn đã hiểu ý của ta. Hiểu thì sao? Ta không thể giúp ngươi làm việc gì, ta còn có nhiệm vụ trên mình. Cáo tử. Phá trúc nói rồi đập đôi cánh lam sắc bay vào màn đêm. Công tử, có cần phải đuổi theo hỏi cho rõ không? Ý ghề tích nói. Không tác dụng đâu, chúng ta cần tim ngự nô hơn. Hắn chắc sẽ có biện pháp để nàng mau chóng khôi phục thành công chúa đích thực. Trần Phong nhìn hướng mà phá trúc biến mất rồi lại nhìn tinh quân Phủ, trong lòng thầm thở dài. Bóng đêm khiến bóng của hai người đổ thật dài. đại lộ vắng tanh chỉ có mình họ chậm rãi bước đi thật tiêu điều lạnh lẽo sự âm u và tĩnh lặng tỏa ra từ khắp hang cùng ngõ hẻm trong đó ngầm ẩn cả sát khí đến giận người trên trời cao một quả cầu lửa đang cháy sáng rơi nhanh xuống theo sau tựa hồ còn có một bóng đen sự việc trong mắt trần phong càng lúc càng chậm lại nhìn cũng càng lúc càng rõ ràng hơn hắn nhìn thấy hỏa cầu bao quanh một người thực ra không phải là hỏa cầu mà là một cặp cánh lửa phát ra linh lực đằng sau là một bóng đen cầm song phủ một thích khách ma tộc công tử đó là gì thế y tích hỏi chúng ta nhanh đi cứu người trần phong không trả lời nàng dẫu trong lòng đã sớm biết trần phong và y tích chạy tới chỗ ánh lửa ánh lửa rơi xuống một sườn núi khi hai người trần ý tới nơi toàn bộ sườn núi như một biển lửa nhưng không có một gốc cây ngọn cỏ nào bốc cháy chúng đều đang sinh trưởng cực kỳ mạnh mẽ trần phong hiểu rằng đây chính là sức mạnh chân chính của thần tộc có thể khống chế lực sát thương điều này không giống như là anh bởi vì lạc anh sinh ra đã có nguồn sức mạnh của phẫn nộ do đó không dễ gì khống chế càng khống chế lực sát thương càng lớn nữ tử rất xuống đã bị trọng thương chảy máu đôi cánh rực lửa cũng thụ thương mái tóc thoáng đỏ hồng trên người đầy ám khí ánh mắt hung dữ của nàng nhìn thích khách mặc hắc y gì hết, thích khách đó tay cầm sóng phủ lấy đầu của ngươi về rồi ma vương nhất định sẽ trọng thương ta thích khách bước lại gần cất tiếng biểu lộ vẻ đắc ý mơ tưởng ta có hóa thành cho bụi cũng không để ngươi được lợi Nếu muốn lấy, hay lấy đám đất bùn dưới thân thể ta đi. Nữ tử nói rồi muốn dùng nguồn linh lực sau cuối dùng huyễn thuật thiêu cháy chính bản thân mình. Nàng phải hy sinh trong chiến đấu chứ đừng chết đi như vậy. Trần Phong bay lướt ngang qua, đứng trước nữ tử, ngăn trở nàng. Người là ai? Thích khách và nữ tử đồng thanh hỏi. Người nào cũng đều hỏi ta như vậy. Câu trả lời của ta cũng duy nhất, ta không có cách nào giải thích cho các ngươi, các ngươi cũng không cần phải biết. Tóm lại, ta đến để cứu nàng. Trần Phong quay đầu nhìn nữ tử trọng thương, sau đó chuyển qua đối mặt với thích khách. Cũng là để giết ngươi. Dựa vào ngươi. Thích khách khinh thường bảo. Vậy ta phải giết thêm một tên rồi. Còn cả ta nữa. Y tích rút lông vũ kim sắc xuống hóa thành lưỡi cắt sắc bén nắm trong tay, đứng đằng sau thích khách nói. Chẳng sao cả, vậy ta giết thêm một đôi thôi. Thích khách nói đoạn múa song phủ chém tới y tích đằng sau. Y tích không nhìn gã, chỉ phát ra một đạo kim quang loại sáng, sau đó nàng bước tới rất tự nhiên. đến bên nữ tử trọng thương túi xuống nói thương thế của cô nương rất nặng thương thế của cô nương rất nặng nữ tử không phản ứng lại thích khách đó còn đang giơ búa giữa chừng không chẳng chút động đậy nàng còn đang nhìn sau lưng thích khách chỉ thấy hình ảnh đó từ đầu trở xuống thân thể bắt đầu tách làm đôi sau đó ngã dưới đất máu còn chưa kịp chảy ra hai nửa thân thể rơi xuống đất rồi khẽ động đậy sau đó mới thấy máu chảy thân thể không còn động đậy nữa thì ra vừa xong đạo kim quang chính là lưỡi cắt sắc bén trong tay y tích chém tới thực nhanh như ánh lưu tinh nữ tử trọng thương dần dần bình tâm lại nhìn họ vẫn chưa nói câu nào hãy uống viên hỏa linh đan này vào rất có ích cho thương thế của nàng trần phong lấy ra một viên thuốc màu đỏ đưa vào tay nữ tử đây là thuốc lạc anh cho hắn được chế tạo chuyên cho tinh linh hỏa tộc nữ tử do dự chốc lát rồi uống vào cảm giác toàn thân sảng khoái vết thương trên người cũng dần dần khôi phục linh lực cũng đã phục hồi nữ tử liền đứng dậy Đà tạ đã tương cứu. Ta là tinh linh hỏa tộc tịch nguyện của thần tộc, ngày sau nếu có duyên, ta tất xả thân để báo ân. Trần Phong đột nhiên nhớ tới trận chiến giữa tịch nguyện với khoa quỷ, trận chiến cuối cùng vì chủ nhân, lẽ nào đó chính là vì lời hứa xả thân báo ân một ngàn năm trước chăng Trần Phong cảm thấy hơi xấu hổ, bản thân mình chẳng làm gì, người rất thích khách là y tích, cứu nàng chính là hỏa linh đan của là anh, một ngàn năm sau nàng cũng dùng hơi thở cuối cùng để cứu sống là anh, cũng chính là quả của nhân ngày hôm nay đây. Tịch Nguyệt, hôm nay ma tộc đánh tới biên giới, làm khó nhọc cho các người nhiều. y di tích nói mà trong lòng thấy hay nấy, mình thân là công chúa thần tộc, nhưng lại chẳng giúp được gì. Ta nhất định dốc toàn lực ngăn trở ma tộc. Đây là trách nhiệm và nhiệm vụ của ta. Xin thứ lỗi, ta còn có việc phải thi hành, cáo tử. Tịch Nguyệt nói xong, giang đôi cánh lửa biến mất vào màn đêm, như phá trúc vậy. Ngự nô rốt cuộc là ở đâu? Nếu ta tìm tới... đó là ngự nô một ngàn năm trước hay ngự nô đã sống cùng ta một ngàn năm sau trần phong rất muốn chóng gặp được ngự nô sau đó giúp công chúa hồi phục linh lực tìm cánh cửa thời gian trở về một ngàn năm sau nơi đó vạn thế hạo kiếp đang đến gần ở đây hết một ngày nơi đó nguy hiểm gần thêm một ngày công tử thiết biết chàng rất vội nhưng có lẽ những chuyện này được sắp đặt sẵn để chúng ta ở đây gặp phải cuộc chiến tranh diệt thế của ma tộc với phàng trần hoặc giả trong cuộc chiến này thực sự có chúng ta cảm giác của y tích rất vi diệu Có lẽ bởi vì nàng luôn ở thời điểm một ngàn năm trước chứ không có tâm tình phức tạp như Trần Phong kẻ vượt qua ngàn năm, nàng nói vẫn chưa rõ ràng. Trần Phong và y tích tìm một khách sạn nghỉ lại, đêm khuya tĩnh lặng rất dễ khiến tâm hồn cảm thấy cô liêu, khi đã cô đơn một mình lại rất dễ khiến người ta phải nghĩ suy. Trần Phong không thể ngủ được, ngồi trên mái ngói của phòng mình. Cảm giác này thật tuyệt, ngả lưng ngắm nhìn bầu trời sao, thấy kích động muốn chút bỏ hết mọi ưu phiền. Hắn đưa tay trái ra, lật lòng bàn tay rồi lưng bàn tay. Trước đây chỉ có từ 1.000 năm trước khi đưa ngự nô thoát khỏi số mệnh, tay trái mới truyền lại sự ấm áp này, nhưng sau khi ước hà phiêu qua đời, cảm giác ấm áp ấy tựa hồ cũng không quay lại nữa. Hôm nay mình thân ở 1.000 năm trước, cái sự ấm áp ấy có phải không thể cùng hắn vượt qua thời gian ngàn năm, giữ lại cảm giác của 1.000 năm sau chăng? Trần Phong nghĩ vậy. Từ khi ước hà phiêu trao cho Trần Phong cảm giác ấm áp ấy, nàng cho rằng người thực sự trao cho hắn cảm giác ấy lúc ban đầu là công chúa. Nhưng hắn đã từng nắm tay công chúa. không có sự ấm áp ấy. Trần Phong không hiểu là đáng mừng hay đáng lo đây, đáng mừng là không làm hỏng thân phận tôn quý của công chúa, đáng lo là hắn có thể tìm được người đó hay không, dẫu sao đó cũng chỉ là một miền ký ức duy nhất của hắn về một ngàn năm trước mà thôi. Từ khi ước Hà Phiêu trao cho Trần Phong cảm giác ấm áp ấy, nàng cho rằng người thực sự trao cho hắn cảm giác ấy lúc ban đầu là công chúa. Nhưng hắn đã từng nắm tay công chúa, không có sự ấm áp ấy. Trần Phong không hiểu là đáng mừng hay đáng lo đây. Đáng mừng là không làm hỏng thân phận tôn quý của công chúa, đáng lo là hắn có thể tìm được người đó hay không, dẫu sao đó cũng chỉ là một miền ký ức duy nhất của hắn về một ngàn năm trước mà thôi. Lúc này y tích cũng nằm trên mái ngói phòng mình, chỉ là đều không phát hiện ra nhau. Trong lòng y tích đầy mâu thuẫn, để đợi một nam tử tên Trần Phong mà nàng cứ ở lại khoảng một ngàn năm trước này, thời gian không biết đã trải qua bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn cứ dừng lại như vậy. Trần Phong là người không thay đổi giữa dòng thời gian trôi mãi miết, cũng là người duy nhất. Nàng từ lâu đã xem Trần Phong như nỗi nhớ nhung trong lòng, thời gian có trôi đi thế nào, nàng cũng đều ghi nhớ. Ngay lại qua ngày, cảm giác nhớ nhung càng lúc càng thêm sâu đậm, càng lúc càng thêm đông đầy. Nhưng hôm nay đợi được rồi, chỉ có được một đoạn thời gian vui vẻ khi quên đi bản thân, mọi thứ đều tỉnh lại khi tay trong tay cùng nắm. Nàng là công chúa, là công chúa của thần tộc, còn Trần Phong là thủ hộ. Thánh chiến thần của thần tộc, họ sao có thể ở bên nhau được đây? Y tích nghĩ... Trần Phong quên đi mất người trao cho hắn cảm giác ấm áp nơi bàn tay, vậy phải có sự bắt đầu, nhưng là bắt đầu với ai? Nàng không biết. Nàng chỉ biết nàng với Trần Phong kết thúc vào lúc tay nắm trong tay. Một giọt nước mắt rơi rơi từ khỏe mắt y tích, đẹp lung linh giữa trời đêm huyền ảo. Suy tư trong lòng nàng không ngớt, trong lòng Trần Phong cũng tương tự chẳng dừng. Trần Phong không thể hiểu được bởi vì ảnh hưởng của ức hà phiêu hay do nguyên nhân nào khác, hắn và y tích, cũng chính là công chúa của thần tộc, có mối liên hệ mai chẳng tách lịa. Như lời ước hà phiêu nói, là tình kiếp ngàn năm. Trần Phong nhắm mắt lại, nhớ tới lời ước hà phiêu nói trước khi lâm tử. Ước hà phiêu tin chắc rằng chính công chúa là người đã mang tới cho hắn một miền ký ức và cảm giác gấm áp ngàn năm vẫn không phai nhòa, Trần Phong cũng cho rằng như vậy. Tuy nhiên khi nắm tay công chúa Trần Phong lại không thấy thế. Hoặc giả hắn đang lẩn trốn, thực ra trong nội tâm hắn, cảm giác gấm áp ấy vẫn còn, còn ở cả tay phải của công chúa, chỉ là hắn không dám lại nắm tay nữa. Trần Phong thở ra một hơi thật dài. không để mình nghĩ còn nữa phải ngăn trở vạn thế hạo kiếp để cứu lấy tam giới hắn ngồi dậy nhìn y tích cũng tương tự ngồi dậy từ mái ngói đối diện bốn mắt nhìn nhau sau đó cùng mỉm cười không nói một câu đột nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển toàn bộ khách sạn trong thoáng chốc sụp xuống trần phong và y tích đều không kịp cứu người bên trong thiên mã lưu tinh bay tới trần phong và y tích ngồi lên trên nhìn mặt đất xuất hiện vô số vết nứt sâu hoắm như vực thẳm những người đó ngã xuống chỉ có tan xương nát thịt Sau đó từ bên trong những vết nứt bay ra vô số oan hồn, là hồn phách của những người vừa chết. Trời cao mở ra một cánh cửa màu lam u tối, vắn ra ánh sáng u lam, hút hết những oan hồn vào trong. Trần Phong đoán đây hẳn là cổng của minh giới, hắn nhớ tới thần sáng tạo. Công tử, đây là chuyện gì vậy? Không chỉ có khách sạn, mà dường như là cả phàm trần. Y thí tích kinh ngạc. Y thí tích kinh ngạc. Ta nghĩ ma tộc đã công phá phàm trần, thần tộc đã không còn ngăn cản ma tộc ở cửa vào được nữa. trần phong bình tĩnh cứ như thế này thì nhất định sẽ dẫn đến cảnh muôn dân kêu than thảm thương khắp trốn chúng ta nhất định phải ngăn lại Ý kỳ tích nói không tác dụng gì đâu điều này là tất nhiên bởi vì ma tộc tiến hành chiến tranh diệt thế với phạm trần trần phong nhìn những oan hồn càng ngày càng nhiều trước mắt hơn nữa cổng minh giới đã mở tới mức lớn nhất có thể không chỉ oan hồn không thể tiến vào minh giới mà thậm chí oan hồn vào bên trong minh giới rồi đều chạy ra ngoài bất đắc dĩ cổng minh giới chỉ đành đóng lại trần phong nói tiếp Hoan hồn càng lúc càng nhiều, máu cũng càng lúc càng nhiều, như vậy sẽ nuôi dưỡng huyết toàn kiếm. Chúng ta hiện tại nên làm không phải là ngăn cản mà chứng minh một chuyện, giải trừ nghi vấn trong lòng ta. Trần Phong trong lòng không thể ngôi ngoai, cuối cùng phát giác chuyện này có thể liên quan tới một ngàn năm sau. Thật lạ lùng. Hôm đó ta thấy thực lực của thần ma hai bên, ta cho rằng thần tộc thậm chí có kém hơn cũng vẫn cô giữ được một tháng, nhưng mới có mấy ngày ngắn ngủi mà đã bị công phá rồi, quá ư khó hiểu. Lẽ nào ma tộc quả thực có lực lượng đáng sợ vậy sao? Ý thì tích băn khoăn. Nếu đúng như vậy, có lẽ là chuyện hay nhất, ta sợ rằng sự tình không đơn giản thế đâu. Trần Phong đáp. Công tử, sao chàng lại nói thế, còn hoài nghi điều gì chăng? Ý thì tích không hiểu. Tới Hoàng Lăng là sẽ biết thôi. Trần Phong trong mắt tóe ra tia nhìn mánh liệt, hắn cảm giác được một âm hưu rất có khả năng tiếp diễn tới một ngàn năm sau. Điều này thực đau lòng. Trên bầu trời Hoàng Lăng có vô số hoan hồn tích tụ. Võ sĩ gác cổng đã chết hết. Những oan hồn này như bị một sức mạnh hút lấy, xuyên qua hoàng lăng, còn có rất nhiều máu của người chết xoay tròn bên trên tạo thành một hình dạng như bát quái long quyền phong. Điều này khiến Trần Phong nhớ lại khi ở vùng ngoài tam giới, máu này là huyết để nuôi huyết toán kiếm, còn oan hồn này là oán để nuôi huyết toàn kiếm. Đây chính là mùi máu mà Trần Phong ngửi thấy trước đó. Thân của huyết toán kiếm đã xuất hiện rồi, chúng ta phải ngăn cản sự biến mất của hoàng tử sau khi sống lại. Trần Phong nói đoạn mau chóng tiến vào hoàng lăng. bên trong này bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập y tích dùng lông vũ kim sắc để sử dụng huyễn thuật không cho đá rơi lên mình và trần phong huyết toán kiếm ta đưa ngươi trở về rồi đây ngươi nhất định phải giữ lại thần của ngươi còn ta phụ trách hoàng tử trần phong nói xong lấy ra chân thân của huyết toán kiếm trong người mình đến được địa điểm kế tiếp nơi này tĩnh lặng hơn rất nhiều bởi vì có sầm hàm dùng huyễn thuật làm đóng băng do đó không thể quá hỗn loạn trần phong và y tích nhìn qua khối băng thấy luồng huyết quang đó hấp thu rất nhiều đoan hồn và máu dần dần biến thành hình dạng của một thanh kiếm hơn nữa hình dạng ý như thanh huyết toán kiếm trên tay trần phong sâm hàm trong lòng thực ra rất sợ hãi nhưng đây là nhiệm vụ của nàng là mệnh lệnh của thần vương cho nên không thể làm trái nhìn đoan hồn và máu trong tam giới đều bị hiện tượng lạ mà nàng phải canh giữ hút lấy hơn nữa còn tạo thành một thanh kiếm lúc này trông thấy trần phong quay lại trên tay cầm thanh kiếm giống với vật nàng canh giữ tâm lý hoài nghi thêm nặng nề Nhưng nàng vĩnh viễn không thể hiểu được. Các ngươi sao đã quay về rồi? Các ngươi sao đã quay về rồi? sâm hám hỏi, lấy ra chiếc cửu tiết tiên. Có hai chuyện. Thứ nhất, ở lại đây, giống như nàng, đợi chủ nhân của nàng. Trần Phong từng nghe ngự nô nói, thần vương vì bị thích khách ma tộc đâm bị thương nên mới để ma tộc tấn công vào Phạm trần. Nhưng hắn luôn hoài nghi, thần vương sao có thể dễ dàng để đâm bị thương như vậy, không chi chỉ là một tên thích khách ma tộc. Hắn đến đây chính là để chứng minh chuyện này. thứ hai, việc hoàng tử sống lại, huyết oan kiếm xuất hiện, ta không thể để cả hai biến mất. lời trần phong vừa dứt, hoàng tử trong lớp băng không thể tan chảy đột nhiên mở mắt ra, sau đó phá băng, tốc độ nhanh tới mức khiến người ta không kịp ngăn cản. y dễ dàng xuyên qua băng phòng hộ của sầm hàm, trực tiếp nắm lấy thần của huyết oan kiếm, ra khỏi hoàng lăng. sầm Hàm muốn xuất thủ nhưng đã quá muộn rồi. y tích, nàng đuổi theo đi, ta chứng minh một số chuyện rồi sẽ gặp lại nàng sau. trần phong bội nói, được, công tử. Trang cẩn thận nhé Y di tích nói rồi cũng dễ dàng xuyên qua lớp băng phòng hộ của Sâm Hàm, bay ra khỏi Hoàng Lăng rồi cưới lên thiên mã lưu tinh đuổi theo Hoàng tử. Trên tay Hoàng tử là thần của huyết oan kiếm, vô số hoan hồn và máu đều đi theo thẳng tới một hướng xác định. Người rốt cuộc muốn gì? Sâm Hàm hỏi kẻ đang ngăn cản nàng là Trần Phong. Ta chỉ muốn chứng minh một chuyện, đợi chủ nhân của ngươi tới rồi, ta tự nhiên sẽ đi. Trần Phong đáp. Ta tự biết mình không phải là đối thủ của ngươi Nhưng cũng không thể để ngươi vũ nụ. Sầm hàm nói rồi cựu tiết tiên đánh xuống Trần Phong. Không tác dụng gì đâu, chúng ta không phải là địch nhân. Trần Phong dễ dàng vung tay nắm lấy cựu tiết tiên nhanh như chớp giật của Sầm hàm. Chúng ta là người đi chung đường, đều là để đối kháng ma tộc, ta không thể gây khó cho nàng. Không ngờ có kẻ ở đây ngang ngược. Là giọng nói của Châu Tế, Trần Phong cảm giác tay mình bị một luồng linh lực đẩy ra, vẹn thả cựu tiết tiên của Sầm hàm. Trần Phong nhìn Châu Tế trước mắt mình Đôi cánh kim sắc răng rộng, không hề có vẻ bị thương. Châu Tế nhìn hắn, ánh mắt dữ tợn nhưng không nói câu nào, một lúc sau, ông hỏi sầm hàm. Thứ ta sai ngươi cành giữ lâu rồi? Bị một kẻ đã chết mang đi rồi. Thần cũng không hiểu tại sao, hắn đã chết lâu rồi, hơn nữa còn bị lớp băng không thể tan chảy của thần phong kín, thế nhưng lại sống dậy. Tuy là người phàm trần song linh lực của hắn vượt xa thần. Sầm hàm thành thật. Ngươi đúng là nỗi sỉ nhục của tinh linh tuyết tộc. Châu Tế lưu lại câu nói này rồi không để tâm tới Sầm Hàm và Trần Phong, giang đôi cánh kim sắc đổi tiếp. Tất cả đều là do ngươi phá hoại hết. Sự tức giận trong lòng Sầm Hàm không có nơi nào phát tiết. Nàng cho rằng nếu không có Trần Phong, không thể xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng không bị Thần Vương nói là nỗi sỉ nhục của tinh linh tuyết tộc. Đây đích thực là Thần Vương sao? Đích thực là Thần Vương mà ta biết sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tiếng hét của Trần Phong khiến cho lửa giận trong lòng Sầm Hàm phụ tắt. bởi vì nàng thấy Trần Phong tựa hồ còn đau khổ và phẫn nộ hơn nàng. Sâm Hàm, nàng là niềm tự hào của tinh linh tiếp tục, nàng chính là người sáng tạo nên hoa bách hợp của tình yêu trốn phạm Trần, hãy bảo trọng. Trần Phong nói rồi biến mất khỏi tầm nhìn của Sâm Hàm. Sâm Hàm không thể hiểu lời Trần Phong vừa nói, nhưng trong lòng nàng không còn trách cứ người này nữa, thậm chí còn có phần cảm kích. Nàng nhớ lại lời Châu Tế nói với nàng, nàng phẫn nộ giải trừ hết toàn bộ huyễn thuật nơi này, sau đó bay lên không trung nhìn Hoàng Lăng sụp đổ. Sầm Hàm không thể hiểu lời Trần Phong vừa nói, nhưng trong lòng nàng không còn trách cứ người này nữa, thậm chí còn có phần cảm kích. Nàng nhớ lại lời Châu Tế nói với nàng, nàng phẫn nộ giải trừ hết toàn bộ huyễn thuật nơi này, sau đó bay lên không trung nhìn Hoàng Lăng sụp đổ. Đông Hải đã bị máu của người trong tam giới nhuộm thành màu đỏ, bầu trời cao tụ tập vô số oan hồn. Y Tích cười thiên mã lưu tinh đuổi theo hoàng tử, nhưng hoàng tử đột nhiên cùng thần của huyết toán kiếm biến mất khỏi tầm nhìn của nàng. Trần Phong đuổi tới nơi, thấy vô số thần ma Nhân đang huyết chiến. Trần Phong hỏi. Hoàng tử đâu? Thiếp không biết, tới nơi này rồi đột nhiên y biến mất. Y thì tích đáp. Đi, tới Đông Hải. Trần Phong nhớ lại lời ngự nô nói, vào lúc quan trọng nhất của cuộc chiến, bên trong Đông Hải xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm đó chính là huyết oan kiếm. Khi Trần Phong và y tích tới Đông Hải, phát hiện ra nước biển đỏ như máu đang sôi sụp, mỗi một bong bóng nước trên đó là một hoan hồn, bất kể bọn họ có chống cự thế nào, cuối cùng cũng vẫn bị nổ bung. oan hồn nơi này khiến trần phong nhớ lại nữ quỷ khi đối phó với quỷ yêu hoàn khí cường đại hơn chẳng qua cũng như vậy thôi giữa những oan hồn còn lẫn ca những người trong tam giới sắp biến thành oan hồn máu đổ xuống từ trên người họ toàn bộ chút vào biển trần phong ngửi thấy mùi máu này không ngờ rất hưng phấn hưng phấn tới mức kích động huyết quang trên huyết oán kiếm trong tay hắn càng lúc càng dài, nhưng tỉnh không phải vì hút máu hay oan hồn có lẽ nó để cho thần của mình làm việc đó chăng công tử chúng ta có nên xuống không Lúc này Y Tích và Trần Phong cưới trên lưng thiên mã lưu tình, bay cao lên rất cao trên trời. Đừng, đây là trường huyết chiến không thể tránh được. Chúng ta không nên lộ mình ra, đợi lúc cuối cùng hoàng tử và thần của huyết toán kiếm xuất hiện đã. Trần Phong ngăn lại. Không lâu sau, chúa tể của thần ma lưỡng tộc đều đến, còn mang theo những tộc nhân tinh nguyện nhất, nhưng bên thần tộc nhìn mãi không thấy ngự nô, bên ma tộc cũng không thấy kinh thiên. Thương xá, ngươi tạo ra cuộc chiến diệt thế này, tam giới không dung tha đâu. Châu tế cương nghị. Thủy diệt chính là để hồi sinh, ta muốn nơi này hồi sinh thành ma tộc của ta. Thương xá cuồng ngạo. Ta không thể để ngươi đạt được điều đó. Châu tế kiên quyết. Không kẻ nào ngăn cản được ta, kể cả ngươi. Thương xá gầm lên rồi hạ lệnh, hai bên bắt đầu huyết chiến bên trên Đông Hải. Trần Phong ở trên cao nhìn trận huyết chiến này, nhớ lại một số chuyện. Liên quan tới cuộc chiến tranh diệt thế này lúc bắt đầu nhất là do ngự nô kể, nhưng ngự nô lúc này lại không ở đây, hắn làm sao có thể biết chi tiết như vậy được. Lẽ nào tất cả đều do Châu Tế nói cho hắn biết, bao gồm cả lời biệu đặt bị thích khách mà tộc đâm bị thương. Nhưng, để làm gì đây? Trần Phong trước sau nghĩ mãi không hiểu được, nhưng trong lòng có một cách nghĩ thực sự không nguyện ý hiểu rõ. Vậy mà chuyện này liên quan tới an nguy của tâm giới, hắn không thể không nghĩ, đầu đau như bỡ bổ. Đột nhiên, một luồng huyết quang rất mạnh từ đáy đông hải vọt lên, chiếu thẳng tới trời. Nước biển khắp nơi khôi phục lại được màu xanh biếc, bởi vì bao nhiêu máu trong biển đều bị hút vào luồng huyết quang đó. hoan hồn xung quanh cũng vậy đều bị hút vào luồng huyết quang thần ma hai bên dường như biết có chuyện xảy ra đều dừng đả đấu lại nhìn những biến hóa giữa biển bên dưới luồng huyết quang xuất hiện một thanh kiếm nói chính xác thì chỉ giống kiếm khí của kiếm nhưng không phải là kiếm khí mà là thần của kiếm phảng phất như linh hồn của người do một luồng huyết quang cực mạnh mà hình thành nên dáng vẻ của huyết toàn kiếm chậm chậm lộ ra khỏi mặt biển lúc này mọi người nhìn thấy toàn bộ hoan hồn đều bị thanh kiếm ngưng tụ từ huyết quang này hút vào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 Thậm chí những người còn sống gần bên còn bị cưỡng chế hút đi cả máu lẫn hồn phách. Người có linh lực cao cường vội giữ hồn phách của mình lại, không thì cũng khó tránh khỏi cái chết. Bên dưới thanh kiếm là đầu của một người, sau đó thân thể cũng lộ ra khỏi mặt nước, chính là hoàng tử vừa mới sống lại. Châu Tế và Thương Xá nhìn thấy mà kinh ngạc, đều không tin rằng đấy là hoàng tử, bọn họ đều nhớ tới người đã cứu hoàng tử, cũng chính là Trần Phong. Mái tóc hoàng tử tung bay, môi đỏ như máu như vừa mới hút máu người vậy. Mi tâm có một dấu ấn đỏ như máu. Tay phải y cầm kiếm, thân thể tán phát ra linh lực cường đại. Chiến tranh diệt thế khiến cho vô số bách tính vô tội biến thành oan hồn chẳng thể luân hồi, đây chính là tội của các ngươi, các ngươi phải trả giá đắt, thử xem nỗi thống khổ bị biến thành oan hồn như thế nào." Hoàng tử nói rồi vung thanh huyết toán kiếm lên, người trong thần ma lưỡng tộc tử thương vô số, hồn đấy máu đây liền biến thành thức ăn cho huyết oán kiếm. Hoàng tử như thể đã phát điên, bất luận thần ma, thấy người là giết, thậm chí cả người phàm trần cũng giết. châu tế và thương xá dùng huyễn thuật để ngăn hoàng tử lại nhưng chống cự được một lát đã bị sức mạnh của huyết toán kiếm đả thương công tử cứ như thế này tiếp thì hoàng tử sẽ hủy phàm trần mất y thế tích vội và nói đợt thêm chút nữa bây giờ không ai cản nổi y đâu trần phong không dám trước mắt nhìn chăm chú vào tình huống bên dưới trên con đường đồ sát của hoàng tử máu và oan hồn từ thân thể người chết bị huyết toán kiếm hút hết châu Thế và thương xá dẫn tộc nhân lùi lại lùi tới cửa vào phàm trần thì đã chỉ còn lại một ít người hoàng tử chém ra một kiếm cuối cùng đẩy người của thần ma lưỡng tộc khỏi phàm trần lại dùng linh lực cường đại phong kín cửa vào rất lâu sau thần ma đều không thể tiếp tục tiến vào phàm trần dần yên tĩnh trở lại nhưng trời cao mây đen che kín dưới đất một mảng tối om lại còn cả đống xác người chất cao như núi cuối cùng hoàng tử giơ thành huyết oan kiếm đứng giữa khoảng trời đất hét thảm một tiếng vang động đến khắp nơi trần phong và y tích thấy lúc quan trọng nhất đã đến liền lao xuống huyết oan kiếm trên tay trần phong bất ngờ tuột khỏi tay Mau chóng lạc vào tay hoàng tử, cùng với thần của huyết toán kiếm trên tay hoàng tử hợp thành một thể thống nhất. Hoàng tử kinh ngạc, sau đó nhìn thấy Trần Phong và Y Tích trước mặt. Ta là linh hồn của ngươi, chỉ có linh hồn rời xác mới có thể điều khiển được thần của huyết toán kiếm. Nhưng thần của huyết toán kiếm có thể quay trở về bên trong chân thân của nó, còn ta lại không thể quay trở về mà sau đó như một thể sát thoát ly khỏi tam giới. Ta sẽ dùng linh lực cuối cùng để ngươi tiếp tục sống, bởi vì một ngàn năm sau, ngươi phải ngăn trở vạn thế hạo kiếp. Hoàng tử cắt tiếng. Ngươi không phải là hoàng tử, cũng không phải Trần Phong, ngươi là thích điểu. Trần Phong nhìn hoàng tử trước mặt mình nhẹ nhàng đáp lại. Ta là ngươi. Đây chính là cuộc nói chuyện giữa linh hồn với thể xác. Hiện tại ta không thể nói nhiều cùng ngươi, bởi vì ta phải lưu lại nguồn sức mạnh cuối cùng giúp ngươi một việc cuối cùng. Ta là ngươi. Đây chính là cuộc nói chuyện giữa linh hồn với thể xác. Hiện tại ta không thể nói nhiều cùng ngươi, bởi vì ta phải lưu lại nguồn sức mạnh cuối cùng giúp ngươi một việc cuối cùng. Hoàng tử nói xong. Khói tàn xương cạnh, huyết toán kiếm với thần của nó đã hợp thành một thể, lại quay về trên tay Trần Phong. Chương 42, huyết toán sơ hiện, 2. Trần Phong bây giờ đã hiểu tại sao thần sáng tạo và quỷ yêu đều nói hắn không có hồn phách, thì ra hồn phách của hắn sớm đã tiêu tan từ một ngàn năm trước, do đó mà hắn thoát ly khỏi tam giới. Nhưng người không có hồn phách sẽ chết, tại sao hắn vẫn chưa chết? Chẳng lẽ nhờ thích điểu dùng sức mạnh khiến thân thể hắn sống được, Trần Phong không hiểu. Hành động của Trần Phong cũng giống như hoàng tử vừa xong Hắn dơ huyết toán kiếm lên cao, hét lên một tiếng thê lương vang động khắp không gian. Sau đó những đám mây đen dần tàn biến, bầu trời lại trong xanh thoáng đãng, ánh mặt trời ấm áp lại chiếu xuống nhân gian, có những người đã sống lại, nhưng cũng có kẻ thì hoàn toàn biến mất. Trần Thế rất nhanh chóng khôi phục lại được sự bình yên, tất cả dường như chỉ là một cơn ác ngộng. Lại trở về khách sạn cũ, nơi đây đã khôi phục lại được dáng vẻ trước đây, Trần Phong vẫn nằm dài trên mái ngói. Hắn cảm thấy mọi chuyện vừa xảy ra thực như một cơn ác ngậu. Hắn không rời khỏi đó mà cứ nằm mãi như vậy, bầu trời vẫn một màu xanh biếc. Trần Phong ngồi dậy nhìn về phía đối diện, y tích quả nhiên ở đó, cũng đang nhìn hắn, cả hai mỉm cười. Y tích phi thân tới, ngồi bên cạnh Trần Phong, sau đó cả hai yên lặng nghe nhịp đập và hơi thở của nhau. Chiến tranh diệt thế đã kết thúc, tại sao linh lực của thiếp vẫn chưa phục hồi? Y tích thở thẻ. Ta không biết, hy vọng duy nhất nằm ở Ngự nô. Nhưng đến cả cuộc chiến tranh này hắn còn chưa xuất hiện, hắn rốt cuộc là đến nơi nào? Trần Phong lòng như lửa đốt. Phạm Trần miệng mang, tìm một người như tìm kim đáy bể, đâu có dễ dàng. Quyết không bỏ cuộc, nhất định phải tìm thấy hắn. Nhưng nếu quay trở về một ngàn năm chỉ có mình chàng, ngữ nô và các tinh linh khác đều lưu lại một ngàn năm sau, thế thì chẳng phải tìm thế nào. Y Di tích nói hơi xúc động, bản thân nàng cũng không hiểu vì sao. Nếu quả thực tìm không thấy thì chúng ta cũng phải tìm biện pháp quay trở về. Trần Phong tuy nói vậy, nhưng hắn căn bản không có cách gì mở ra cánh cửa thời gian. Điều hắn không thể bỏ cuộc chính là trách nhiệm của bản thân đối với chúng sinh tam giới. Trong lòng chàng đã từng có lúc nào nghĩ tới thiếp chưa? Y dì tích hỏi. Nàng. Trần Phong trong lòng thực ra cũng hiểu, nhưng hắn luôn kìm nén. Thiếp ở phàm Trần không biết đã bao nhiêu năm, nhưng luôn dừng lại ở khoảng cách ngàn năm này để đợi chàng. Chàng đã từng nghĩ tới những điều thiếp trải qua, cảm thấy chưa? Y dì tích không không chế nổi những giọt lệ của mình để chúng lăn dài nơi khỏe mắt. Xin lỗi, nàng là công chúa thần tộc. Ta là thủ hộ thanh chiến thần của thần tộc, chúng ta phải ngăn cản vạn thế hạo kiếp đang tới gần. Ta không thể. Trần Phong không dám nhìn vào mắt y tích, lệ thủy đó cũng khiến hắn không thể khống chế nổi mình. Nếu chúng ta vĩnh viễn không thể quay trở lại thì sao? Chàng có còn muốn kiên trì không? Chàng thoát ly khỏi tam giới, có sinh mệnh bất tử, còn thiếp là công chúa của thần tộc, sinh mệnh nhiều hơn năm lần thần tộc thông thường, đặt 5.000 năm. Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi đứng bên nhau, mãi mãi giữ một khoảng cách, không lại gần cũng chẳng tách xa? Đây không phải hạnh phúc, mà là tàn nhẫn. Khoảng cách này còn xa hơn cả ngàn năm, với lại trong suốt khoảng thời gian vô vị ấy, thiếp còn phải chịu nỗi đau khổ quặn hiu của một kẻ cô đơn nữa, chẳng có biết không. Khuôn mặt y tích đấm nước mắt, khóc không thành tiếng, phi thân xuống lầu trở về phòng, thổi tắt đến Khuôn mặt y tích đấm nước mắt, khóc không thành tiếng, phi thân xuống lầu trở về phòng, thổi tắt đến Trần Phong nhìn vào căn phòng tối hôm của y tích, tiếng nấc nghẹn ngào của y tích cứ thổn thức bên thai mai chẳng ngôi. Hắn giơ tay trái ra, cảm giác ấm áp tuy đã không còn đó, nhưng hắn thực sự muốn nắm lấy bàn tay y tích, kể cả không thấy ấm áp cũng quyết chẳng bung ra. Nhưng hắn cứ luôn kìm nén, chỉ vì trong lòng còn mang trách nhiệm, một giọt lệ từ khỏe mắt chảy ra, lan tới miệng, thật là đắng. Trần Phong hiểu suy nghĩ hiện giờ của y tích, nhưng cách nghĩ ấy Trần Phong giờ đây cũng mang nặng, bởi vì một ngàn năm nay hắn đều không quên được ý niệm ấy. Tuy y tích không trao cho hắn sự ấm áp quen thuộc, nhưng Trần Phong thấy rằng cảm giác ấy nhất định là do y tích trao cho hắn. Chỉ có điều hắn không hiểu tại sao mình nắm tay y tích mà không cảm thấy được. Khi trở về một ngàn năm trước, hắn có quá nhiều chuyện không hiểu, trong tâm trí tràn đầy những khúc mắc, ban khoăn. Trong lòng hắn nghĩ, có lẽ nắm tay thêm lần nữa là cảm giác được, nhưng hắn không có dũng khí, tay trái nắm chặt lại thành quyền, không dám bung ra. Sáng ngày hôm sau, hai người mở cửa gặp nhau, nở nụ cười tươi với nhau chuẩn bị xuất phát, chuyện đêm qua không đề cập tới nữa, như thể chưa từng xảy ra việc gì vậy. trần phong và y tích lần này đi rất xa rất lâu khi bọn họ xuất phát thì trăm hoa đang khoe sắc sau đó trên đường nhìn thấy lá khô vàng rơi rụng đang cuộn xoáy tung bay vô số hoa cỏ cũng héo lúa tàn phai cuối cùng bị một tầng tuyết dày phủ lên bọn họ đã thấm mệt quay đầu lại nhìn từng vết chân chỗ sâu chỗ nông của mình năm mới ở phàm trần thật là đông vui tiếng pháo từ sớm còn vang tới tận khuya nửa đêm rồi còn có rất nhiều pháo sáng bắn lên bầu trời một đám trẻ con nhảy nhót vui đùa ném pháo khắp nơi sau đó ăn những thứ mình thích, rất nhiều người đều quên đi hết công việc bể bộn thường ngày, hưởng thụ niềm vui ngày đầu năm mới. còn có rất nhiều đôi lứa cũng chọn thời điểm này để tính chuyện trăm năm. Trần Phong và Y Tích ngắm nhìn tất cả, trong lòng ngập tràn nỗi đắng cay. Y Tích mắt lệ cứ rơi rơi mà không phát ra tiếng nào, thậm chí còn tránh ánh mắt của Trần Phong, nàng không muốn nói thêm điều gì, cũng không muốn tạo cho Trần Phong áp lực và khó xử. đã đợi hắn ở một ngàn năm trước, vậy cả đời này cũng chỉ vì hắn. hắn nói phải tìm nữ nô. Phải quay về một ngàn năm sau vậy thì nàng nhất định đi cùng hắn, không chút đắn đo. Còn Trần Phong thì sao? Trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, lại càng đau khổ hơn gấp bội phần, nhưng hắn luôn luôn không nói ra, chỉ cố kìm nén, luôn luôn kìm nén. Tìm lâu như vậy rồi mà một chút tin tức đều không có, lẽ nào đúng như lời y tích nói, trở về một ngàn năm trước chỉ có một mình hắn, bọn ngự nô đều lưu lại một ngàn năm sau. Hắn đã thử e giờ. Tê nhiều biện pháp để mở ra cánh cửa thời gian, nhưng đều không thành công. Đến cả sức mạnh của huyết toán kiếm cũng không thể, có lẽ không chỉ dựa vào sức mạnh là mở được. con y tích, linh lực của nàng chỉ hồi phục chậm chạp, nhưng cánh vẫn chưa mọc ra. Trần Phong và y tích cứ đứng giữa gió tuyết như vậy, tuyết hoa rơi phủ đầy đầu, tóc và vai họ, ngây ra nhìn phía trước mà tựa như chẳng trông thấy gì. Trần Phong đột nhiên cảm thấy không còn kìm nén nổi nữa, có lẽ là hắn không muốn kìm nén nữa. Hắn hét lên một tiếng, tuyết dưới mặt đất đều bay lên trời, cùng phong khắp nơi nổi lên. lũ trẻ con đang đùa nghịch và những cụ già đều sợ hãi nhìn hắn từng đôi từng đôi tình nhân ôm chặt lấy nhau dường như đến chết cũng chẳng muốn lìa xa trần phong không thể làm bọn họ bị thương hắn nguyện tự làm chính mình bị thương hắn bay ra khỏi thành trấn bay qua một dòng sông bị đóng băng cuối cùng hạ xuống bên một sườn núi phủ đầy tuyết trắng y tích cười thiên mã lưu tinh theo sát sau đứng đằng sau lưng hắn không nói năng gì trên mặt trần phong xuất hiện nỗi thống khổ sau đó trước ngực nhộn nhạo bất ngờ thổ ra một ngụm máu Khi hắn giao thủ với sầm hàm, bị băng xê. a sầm hàm đâm xuyên vào thân thể mà không chảy máu, khi đó còn cho rằng trên người mình không có máu, nhưng tại sao bây giờ lại ói ra máu được? Đây là chút máu cuối cùng chăng? Trần Phong nhìn máu mình thổ ra mà cười khổ sở, cười tới mức từng giọt, từng giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt. Trần Phong đột nhiên cảm thấy không còn kìm nén nổi nữa, có lẽ là hắn không muốn kìm nén nữa. Hắn hét lên một tiếng, tuyết dưới mặt đất đều bay lên trời, cuồng phong khắp nơi nổi lên.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 mấy đỉnh núi nơi xa đều bị chấn động đến làm cho tuyết lở công tử chớ nên như vậy chàng như vậy khiến thiếp đau lòng lắm ý di tích từ đằng sau kéo giữ ý phục hắn nàng nói vậy để làm gì để ta biết rằng điều nàng nói là sự đau khổ sao ta đều đã liếm trải hết rồi nàng đã hài lòng chưa hả trần phong không còn lý trí quay người đối mặt với y tích gào lên những ngày qua nàng chẳng nói năng gì chỉ đi theo ta ta nói cái gì thì làm cái đó ta đi đâu nàng cũng đi theo nàng đang chứng minh cái khoảng cách mà nàng nói nàng thực tàn nhẫn không phải công tử thiếp chỉ muốn chàng hiểu nỗi khổ trong lòng thiếp thôi ý di tích cuối cùng lại bật khóc trước mặt trần phong nàng cho rằng ta không biết sao ta đã biết từ lâu là đau rồi trước khi gặp nàng ta đã biết rồi sau khi gặp nàng nỗi đau ấy chưa từng bao giờ dừng lại thậm chí còn càng lúc càng mạnh ta cố nén tận đáy lòng bởi vì ta không thể vì bản thân mà không quan tâm tới chúng sinh tăng giới nhưng nếu hôm nay ta không quay về được Thời gian qua đi một năm, ta mới về thì mọi thứ cũng đã mượn rồi. Trần phong dường như kiệt sức. Chàng không vì mình nhưng mà ích kỷ, chàng cũng là như mọi chúng sinh tam giới thôi. Nói cho cùng, chàng chỉ quan tâm tới cảm nhận bên trong của mình, chàng sợ bởi vì sự ích kỷ của mình mà không quan tâm tới chúng sinh tam giới rồi tự trách, do đó khoác lên vai cái trách nhiệm ấy. Như vậy tâm lý chàng mới không có gì hổ thẹn với tam giới, nhưng chàng chưa từng nghĩ tới cảm nhận về thiếp, và cả cảm nhận của thiếp. y di tích cuối cùng nói ra hết những điều vẫn tích tụ trong lòng nàng như nấc lên từng tiếng nghẹn nào. ta quả thực là kẻ hích kỷ vậy sao thực vậy sao trần phong không hiểu rằng điều bản thân đang cố gắng lại là sai ngỡ ngàng khuỵu xuống lẩm bẩm đúng thế đúng thế đúng thế y di tích vung tay đấm loạn lên người trần phong sau đó khóc tới mức như tê liệt cả người ôm chầm lấy trần phong trần phong và y tích cứ thế ôm nhau trên sườn núi tuyết lớn đã phủ lấp ngang lưng họ Nếu là người bình thường họ đã bị đóng băng mà chết, nhưng họ đâu dễ chết như vậy, đây cũng là nỗi bi ai, để cho họ trải qua thời gian đau khổ và hành hạ mà chẳng thấy được điểm tận cùng. Trần Phong hôn lên đôi môi đang run rẩy của y tích, thân thể lạnh như băng, nhưng môi nàng lại nóng như lửa. Hai người đưa hai lưới cách biệt ngàn năm cuối cùng chạm nhau ở một nơi, bao nhiêu chua sót đắng cay có lẽ chỉ có họ mới cảm nhận được. Nước mắt là chứng minh cho tình yêu đôi lứa. Tuyết trên người họ bắt đầu tan chảy.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 Sau đó sự ấm áp lan khắp sân cốc, thậm chí còn xa hơn thế. Sau khi tuyết tan, cả ngọn núi đầy hoa tươi nở rộ, vang tiếng chim ca, là luân hồi của sinh mệnh đã lưu chuyển tới mùa xuân. Trần Phong và Y Tích cuối cùng đã mỉm cười, tựa hồ quên đi tất cả, có lẽ nếu không có thay đổi diệu kỳ hoặc là kỳ tích xuất hiện hoặc là trò đùa của trời xanh, họ cũng đã quên đi tất cả, nhưng thế sự đâu có như người mong muốn. Trần Phong và Y Tích từ trên sườn núi nhảy bật dậy, hương thơm phả và mũi. Tiếng thác nước từ trên cao chạy xuống chạm vào đá sỏi trong trèo êm hai, thiên mã lưu tinh cất cánh bay tới đưa họ bay cao tới ngút ngàn tầng mây. Trần Phong, chàng hãy bỏ hết những gánh nặng trong lòng chàng đi, đừng cương cầu điều gì, chúng ta hãy thuận theo tự nhiên. Y tích khe khe nói, ta sẽ như vậy, cảm ơn nàng. Trần Phong mỉm cười giữa ngọn gió xuân, chưa từng thấy thư thái như vậy bao giờ. Trần Phong và Y tích trở lại vong lưu cốc, nơi đầu tiên hắn đến. Trần Phong không hiểu sao nhìn nơi này cứ thấy giống tử Trúc Lâm. Có lẽ đây chính là tử trúc lâm một ngàn năm sau không chừng. Trần Phong và Y Tích ở lại nơi này, hơn nữa còn bái thiên địa làm phu thê. Hôm đó không ai đến uống rượu mừng, nhưng trăm hoa trúc tụng, muôn chim nuôi hót. Bọn họ trải qua những ngày thật bình yên, tuy lặng lẽ nhưng hạnh phúc ngập tràn. Nghe nói phàm Trần chính là Hồng Trần, mà Hồng Trần cao tới vạn trượng, ai nhảy vào rồi không nhảy ra được nữa. Khi bái thiên địa, Y Tích nói, thiếp là thần cũng không thể, chàng hiện giờ đã thoát ly tạm giới, cũng không thể. Đây chính là ái tình của Hồng Trần, chúng ta đều không thể nhảy ra được. Trần Phong mỉm cười trả lời, sau đó hôn lên môi Y Tích. Một ngàn năm sau, Y Tích và Trần Phong sinh được một đứa con, bọn họ đều rất vui mừng. Đứa bé này rất nhỏ bé, Trần Phong và Y Tích nắm lấy tay nó cùng đùa vui, nhưng đứa bé mau chóng lớn lên, hơn nữa còn mọc ra một đôi cánh bạch xác gương mặt cũng biến thành một người lớn. Trần Phong kinh ngạc kêu lên, ngự nô. Như tỉnh lại từ giấc mộng, Trần Phong nằm trên giường khách sạn. Còn y tích nhìn thấy con mình biến thành một người trưởng thành cũng kêu lên, ngự nô, sau đó phát hiện mình cũng nằm trên giường khách sạn. Bọn họ cùng làm một việc, đó là mở cửa đi hỏi người kia, cả hai cánh cửa đồng thời mở ra, hai người đồng thời nhìn thấy đối phương, trên mặt cùng biểu hiện vẻ khó hiểu. Thực là mộng sao? Nhưng tại sao cả hai người có thể nằm mơ giống nhau được, hơn nữa còn có cảm nhận chân thật đến thế, hiện thực không thể kết hợp mà tình cảm lại kết tinh trong mộng? Trong lòng hai người họ mang đầy sự phức tạp khó nói thành lời. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, hình ảnh không xác định được là mộng hay thực đã thoáng lướt ngay trước mặt, từ bắt đầu đến kết thúc, mỗi một phút giây đều rớt xuống. Cuối cùng bọn họ cùng nói ra hai từ, ngự nô. Sau đó bọn họ bay ra khỏi khách sạn, cảm thấy trên đường chứa đầy sát khí và linh lực. Ngự nô, cánh của hắn đã bị thương, bộ lông trắng nuốt điểm sắc đỏ của máu trông rất đẹp mắt. Sau đó bọn họ bay ra khỏi khách sạn, cảm thấy trên đường chứa đầy sát khí và linh lực. Ngự nô, cánh của hắn đã bị thương. bộ lông trắng nuốt điểm sắc đỏ của máu trông rất đẹp mắt ngự nô cuối cùng đã tìm thấy ngươi rồi trần phong nói chủ nhân người không sao là tốt rồi kinh thiên cùng luân hồi với chúng thuộc hạ tới một ngàn năm trước hắn đang truy sát thuộc hạ ngự nô đáp ta đã trực tiếp trải qua cuộc chiến tranh diện thế của ma tộc với phạm trần khi đó ngươi ở đâu trần phong hỏi thuộc hạ không biết thuộc hạ và kinh thiên cùng tỉnh lại tỉnh lại rồi hắn liên tục truy sát thuộc hạ linh lực công kích của thuộc hạ theo đó mà khôi phục lại Nhưng vẫn bị hắn đả thương. Thuộc hạ chưa hề thấy cái gì là chiến tranh diệt thế cả. Ngự nô nói. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi từng kể cho ta nghe sự tình liên quan đến chiến tranh diệt thế, ngươi làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy? Trần Phong hỏi. Thuộc hạ cũng không thể nói đó là chuyện gì, có lẽ một ngàn năm trước thuộc hạ tự thân tham dự cuộc chiến, có lẽ là do thần vương kể cho thuộc hạ. Ngự nô trả lời. Ta đã trực tiếp trải qua chiến tranh diệt thế, nhưng không hề trông thấy ngươi và kinh thiên của một ngàn năm trước. Chuyện này thật lạ. Hoài nghi của Trần Phong càng lúc càng nặng nề. Công chúa. Ngự nô nhận ra y tích là công chúa. Cuối cùng đã tìm thấy người rồi. Ngự nô quỳ xuống thi lễ. Hay đứng dậy, ta hiện tại vẫn chưa hồi phục thành công chúa đích thực. Y tích ngăn lại. Ngự nô, những ngày qua ta đều đi tìm người, hy vọng người có biện pháp giúp công chúa hồi phục lại linh lực. Cửa thời gian làm sao để mở được, không thì chúng ta sẽ phải ở lại một ngàn năm trước mãi chẳng thể quay về. Trần Phong bảo. Xem ra sự tình phải có kế hoạch dài lâu rồi. Ngự nô nói xong, Kinh Thiên cầm kim thương ngân câu cũng đã đuổi tới nơi. Ngự nô, hôm nay ngươi chạy đầu cho thoát. Kinh Thiên tiếp đất thì nhìn thấy Trần Phong và Y Tích, sau đó nói tiếp. Thì ra ngươi cũng bị tống tới một ngàn năm trước, vậy đó hẳn là công chúa Y Tích của một ngàn năm trước rồi. Hôm nay nhất định phải giải quyết hết các ngươi. Nói khoác không biết ngượng. Ngự nô nói đoạn nắm chắc loan đao cán dài muốn bước lên cùng Kinh Thiên quyết một trận tử chiến, nhưng bị Trần Phong ngăn lại. Người đưa công chúa chạy đi đã, ta tới đối phó hắn. Trần Phong ra lệ. Không, thiếp không muốn đi, thiếp muốn ở lại cùng chàng. Ý thì tích bướng mình Ha ha ha. Kinh thiên cười lớn. Các ngươi không ai chạy được cả, nơi đây đã trở thành mồ chôn của các người rồi. Trần Phong định rút huyết toán kiếm từ trong thân thể mình ra, nhưng không hiểu sao triệu hồi không được, sức mạnh trong người không hiểu sao không thể phát huy. Ngự nô và Y tích đều nhìn thấy điểm không ổn. Chủ nhân, chuyện gì vậy? Ngự nô hỏi. không biết được huyết toán kiếm và sức mạnh của ta dường như toàn bộ đã biến mất trần phong đáp vậy để ta y tích nói rồi rút chiếc lông vũ trên đầu xuống biến thành lưỡi cắt nhưng bị trần phong giữ lấy tay phải của nàng một cảm giác ấm áp quen thuộc từ lòng bàn tay bắt đầu lan ra lan tới tận tim sau đó y tích kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy trần phong cũng đang kinh ngạc nhìn mình thì ra bọn họ đều quen thuộc và nhung nhớ sự ấm áp này vô số hình ảnh lướt qua tâm trí từ lần tương cứu bên hồ cho tới giấc mộng như thật vừa qua Chúng ta đi. Chúng ta đi. Trần Phong cảm giác nhớ tới điều gì? Tay trái không rời tay phải y tích, còn tay phải nắm tay trái của Ngự Nô, liều mạng chạy về phía trước. Trần Phong nhớ lại điểm xa xôi nhất trong ký ức hắn, cuối cùng cũng nhớ lại được cảm giác gớm áp ở tay trái là từ y tích, hoặc giả đích thực đến từ y tích. Hắn cao hứng vô cùng. Kinh thiên đuổi sát phía sau. Tốc độ của Trần Phong càng lúc càng nhanh hơn, hắn chạy vượt qua cả dấu vết mà ánh sáng để lại. Ngự Nô lúc này nhìn sang công chúa bên trái Trần Phong. Hắn cuối cùng cũng đã nhớ lại chuyện mình quên. Trần Phong hiểu rằng chính tốc độ này khiến hắn chạy thoát khỏi kinh thiên truy sát và cũng thoát khỏi số mệnh thần số mệnh an bài. Nhưng hắn không hiểu đây là lần đầu tiên hay lần thứ hai. Hắn nhìn thấy phía trước có một vòng ánh sáng quen thuộc, chính là cánh cửa thời gian. Chạy tới nơi rồi xuất hiện hai luồng kim quang, là đôi cánh của y tích. Cuối cùng nàng đã hồi phục được trở thành công chúa đích thực, nhưng trên mặt Trần Phong và y tích không có nụ cười. Đây chính là điều cuối cùng mà ta có thể giúp ngươi. Trong mơ hồ, Trần Phong nhìn thấy bản thân đang đứng trước mặt mình, giống như khi hoàng tử nói chuyện cùng hắn. Khi đó là cuộc đối thoại giữa linh hồn với thể xác, nhưng linh hồn đã mất, đây là chuyện gì? Ta không phải là linh hồn, mà là ảo ảnh do linh lực hiện hóa ra, rất nhanh sẽ biến mất. Không ngờ đoán ra điều Trần Phong nghĩ trong lòng. Nếu như là cuối cùng, vậy người phải kể cho ta hết toàn bộ câu chuyện. Trần Phong nói, ta là nguyên thần ngủ say trong thân thể ngươi, là nguyên thần của thích điệu. Có thể bởi thời gian say ngủ quá lâu nên ta không thể hoàn toàn thức tỉnh, chỉ khi ngươi gặp nguy hiểm mới có thể lay tỉnh được, giống như khi ngươi mấy lần phát huy nguồn sức mạnh mà chính bản thân mình cũng không khống chế nổi, đầu tóc, y phục và đôi mắt đều biến thành màu trắng, đó chính là lúc ta thức tỉnh. Vậy cái lần cuối cùng mà ngươi nói có nghĩa gì?" Trần Phong hỏi tiếp. "Linh hồn đã bị tiêu diệt trong chiến tranh giật thế, ta phải dùng linh lực để ngươi tiếp tục sống, để còn ngăn trở vạn thế hạo kiếp. Ngươi cũng biết rằng hiện giờ ngươi chỉ là một cái xác khô." Không có máu cũng không hồn phách. Nguyên thần của người khác thực ra chính là hồn phách. Nhưng ngươi là hậu nhân của nữ hoa. Nguyên thần và hồn phách tách biệt nhau. Do đó hồn phách biến mất rồi nguyên thần vẫn còn tồn tại. Nhưng ta phải phá hủy nguyên thần của ta để trở thành ngươi. Say ngủ bao nhiêu lâu, sức mạnh của ta cũng thoát ly tam giới. Ta để chúng thay thế ta và ngươi hợp thành một thể. Bởi vì ngươi hôm nay cũng là người thoát khỏi tam giới. Sau này ngươi chỉ có một nguồn sức mạnh duy nhất bên ngoài tam giới là cương thi. Cương thi. Đúng. Là cương thi. Đây là sinh mệnh mới thoát ly khỏi chúng sinh tam giới, không thuộc về một giới nào trong tam giới, càng không thuộc về minh giới của thần sáng tạo, đây chính là ngươi. Sức mạnh của ngươi vừa tà vừa chính, tà giống như ma, có thể phát huy sức mạnh khó lòng tưởng tượng, nhưng không dễ dàng không chế, do đó không phải vạn bất đắc dĩ chớ có sử dụng. Về sau ngươi luôn luôn mẫn cảm với máu, bởi vì sức mạnh tà ác dùng máu để triệu hồi nên, chỉ cần ngươi uống máu của một người sống, ngươi sẽ mọc ra bốn chiếc răng cương thi. Khi đó ngươi như một con thú điên cuồng, uy lực vô cùng, nhưng nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế cuồng tính của mình. Hiện tại chúa tể ma tộc là thương xá đã chết, chỉ còn lại công chúa kiện xá và ngũ đại thích khách, còn công chúa thần tộc của chúng ta cũng hồi phục linh lực, đối phó với ma tộc còn phải dùng tới thứ đáng sợ mà bản thân không cách gì khống chế nổi sao. Hiện tại chúa tể ma tộc là thương xá đã chết, chỉ còn lại công chúa kiện xá và ngũ đại thích khách, còn công chúa thần tộc của chúng ta cũng hồi phục linh lực. Đối phó với ma tộc còn phải dùng tới thứ đáng sợ mà bản thân không cách gì khống chế nổi sao. Trần Phong hỏi. Đối phó với bọn chúng đương nhiên không cần tới, nhưng sự tình không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Đây là vạn thế hạo kiếp, cuối cùng sẽ có sự tình mà ngươi không thể ngờ được phát sinh. Giọng nói dần nhỏ đi, ảo ảnh cũng mở dần. Ngươi đừng đi, ta còn rất nhiều chuyện muốn hỏi. Trần Phong vươn tay nắm lấy hắn, nhưng là một khoảng không trống rỗng, chẳng có gì cả. Chuyện không hiểu phải tự mình nghĩ ra biện pháp. Vạn thế hạo kiếp là kiếp nạn của tam giới, cũng là kiếp nạn của ngươi, cũng là kiếp nạn của ta. Ta biến thành sức mạnh trong thân thể ngươi, tất cả đều gắn với bản thân ngươi. Ta còn có một chuyện muốn cảnh báo ngươi, ngươi hiện tại còn chưa phải là cương thi, do đó còn chưa có sức mạnh của cương thi. Sức mạnh này cần có ngươi kích phát, nhưng ta đã không giúp được ngươi nữa rồi, còn làm sao để kích phát, sau này ngươi sẽ tự mình hiểu thôi. Chương 43, Ma Cung bị khốn, Một, Khi Trần Phong tỉnh lại, Nhìn thấy ngự nô và y tích ở bên cạnh, sau đó họ cũng lần lượt tỉnh lại. Trần Phong cảm giác trong thân thể có nguồn sức mạnh không thể hình dung, đau nhức mà dễ chịu. Trần Phong nhìn thấy mộ phần của ước Hà phiêu, tình nguyện và pha trúc, xác định đã trở về từ trúc lâm một ngàn năm sau. Hắn đã ở chính nơi này dẫn đầu vương tộc tinh linh ngũ tộc đại chiến cùng thích khách ma tộc, sau đó mở ra cánh cửa thời gian, luân hồi tới một ngàn năm trước. Hoa có cây cối gần đó đều bị nộ hỏa của lạc anh thiêu đốt thành cho bụi. Trần Phong ngửi một lượt rồi dùng tay thử chạm lên đất, không ngờ vẫn còn ấm, cũng có nghĩa là vừa mới đây chưa lâu. Không hiểu bọn lạc anh giờ ra sao rồi. Trần Phong băn khoăn. Nộ hỏa của lạc anh kèm theo linh lực, nhưng nhiệt độ của cho tàn ít ra cho thấy bọn họ hôm qua vẫn còn ở nơi này, bọn họ chắc hẳn không vào được cánh cửa thời gian như chúng ta. Ngữ nô phân tích. Chúng ta phải đặt chiến trường ở sa mạc ma giới, phàm Trần không thể chịu đựng thêm nữa được. Y di tích nói rồi vẫy đôi cánh kim sắc. Một đạo kim quang hồi sinh từ trong cánh phát ra, bay qua tử trúc lâm, những cho tàn đều hồi phục thành sinh mệnh tươi mới. Công chúa nói đúng, linh lực công kích của linh tưởng và tiên cụ vẫn chưa hồi phục, lạc anh và tế qua khó lòng địch nổi cả đám thích khách. Bọn họ rất có khả năng đã bị bắt rồi. Ngự nô xác nhận. Hiện tại công chúa đã quay trở lại, huyết oan kiếm thần và thân hợp nhất, uy lực của nó hoàn toàn phát huy được, cũng đến lúc quyết một trận tử chiến với ma tộc rồi. Trần Phong khẽ nói. Nhóm Trần Phong đi xuyên đêm đến sa mạc ma giới. Cắt vàng thêm gió mạnh khiến họ không thể tiến thêm được Họ cũng đã mệt Bèn nghỉ ngơi ngay tại chỗ Đây là vùng biên của sa mạc Có thể nghe thấy rõ tiếng rít của gió cát Ngự nô đang tự chăm sóc vết thương Trần Phong ngồi xa mọi người một chút Hắn cố ý tránh y tích Cảm giác gấm áp quen thuộc nơi tay trái Có thể thiêu cháy trái tim hắn Sự rằng sẽ nội tâm khiến cho nỗi đau của hắn Chẳng để lại dấu vết nào Tay trái không dám mở ra Nắm chặt lại thành quyền Sau đó chôn vào trong lớp cắt vàng Tay phải giữ nơi tim mình, hắn không thể thổ huyết nữa, bởi vì đã không còn máu nữa. Hoàng hôn trên đại mạc là thê lương nhất, bình minh trên đại mạc là tráng lệ nhất, ánh trăng trên đại mạc là cô liêu nhất, con người trên đại mạc là đơn độc nhất, chỉ trong thoáng chốc mà Thiếp đã cảm nhận được tất cả rồi. Hoàng hôn trên đại mạc là thê lương nhất, bình minh trên đại mạc là tráng lệ nhất, ánh trăng trên đại mạc là cô liêu nhất, con người trên đại mạc là đơn độc nhất, chỉ trong thoáng chốc mà Thiếp đã cảm nhận được tất cả rồi. Ý dự tích bước đến ngồi đối diện với Trần Phong nói: Nàng nói đến là đại mạc trốn phàng Trần, không phải nơi này, bởi vì đây là ma giới. Trần Phong hứng hở. Thực ra chẳng có gì bất đồng, cùng là mặt trời mặt trăng, cùng là người cả. Y Tích phản bác. Nơi đây là căn nguyên của tà ác, cô độc không thể lấy làm cái cớ được. Trần Phong vẫn không nhìn Y Tích. Trang phải biết rằng tiếp nói không phải về bọn chúng, nhưng nơi này chỉ có bọn chúng, còn lại đều không liên quan tới nơi này. Vậy còn chúng ta thì sao? Có thể không liên quan như lời chàng nói ư? Có thể, không ai nói không thể, có những chuyện không thể tránh khỏi, ví như vạn thế hạo kiếp sắp đến. Chính xác, có những chuyện không thể tránh khỏi, ví như tình cảm giữa chúng ta. Ý thế tích cười khổ. Đó chỉ là một giấc ngộng, một giấc ngộng không thực tế, đừng để nó vào lòng. Ngộng ư? Đúng, ngộng cuối cùng rồi sẽ tỉnh, nhưng tại sao phải tạo nên giấc ngộng đẹp đến thế? Hơn nữa lại là hai người chúng ta, còn để chúng ta dốc hết tim mình ra trao cho đối phương. Ngộng thì có gì đáng tin? Càng không thể nói tới cái gì là chân tâm, có lẽ chỉ là một mẩu chuyện vui lùa thôi. Trần Phong nói câu này, thực ra tim như dao cắt. Chàng cuối cùng định lừa dối mình tới bao giờ đây? Chàng có thể đối mặt với vạn thế hạo kiếp, tại sao không thể đối mặt với thiếp? Tay trái của chàng làm sao mà phải chôn vùi trong cát, làm sao mà phải nắm chặt thành quyền, tay phải của thiếp ở đây? Y Di tích đưa tay phải ra, đặt ngay trước mặt Trần Phong. Nó đang đợi tay trái của chàng, nó đợi đã một ngàn năm rồi. Đừng ngốc thế, đừng ngốc thế, đừng ngốc thế. Trần Phong lắc đầu, nói một cách cứng nhắc. Hắn đang cố gắng tối đa để kìm nén bản thân, đến cả cánh tay cũng vùi xuống. Nàng là công chúa của thần tộc, ta là thủ hộ thánh chiến thần của thần tộc. Chúng ta là hy vọng cuối cùng của tam giới, hiện giờ phải dùng hết toàn bộ sức mạnh để ngăn trở vạn thế hạo kiếp. Lẽ nào chúng ta ở cùng nhau thì không thể sử dụng được toàn bộ sức mạnh sao? Lẽ nào thiếp là chướng ngại vật của chàng sao? Đừng hỏi ta, ta không biết, cũng đừng nói lại nữa. đi nghỉ đi. Trần Phong nói rồi rút cánh tay khỏi lớp đất cát, giờ đây nó đã cứng đơ. Thì ra Trần Phong để khống chế bản thân, đã tự làm đông cứng tay trái mình. Y Tích nhìn sau lưng hắn, mắt lệ rơi rơi lên cắt vàng. Nàng nói Thiếp là công chúa của thần tộc, chàng là thủ hộ thánh chiến thần của thần tộc, chúng ta được sinh ra với trách nhiệm trên mình, đây chính là khoảng cách khiến chúng ta không thể gần bên nhau. Nhưng, tại sao lại có giấc mộng đó, trời cao sao lại hành hạ chúng ta như vậy? trần phong nghe thấy tiếng nói của y tích nước mắt cũng rơi không ngừng thấm vào lớp cắt vàng mấy năm sau nơi này biến thành một khu ốc đảo trần phong nghĩ có phải vì thân thể mình không còn máu nữa nên mới có nhiều nước mắt đến thế trần phong lê bước một mình giữa sa mạc hoang vu sau đó đứng yên trước gió các không động đậy không dùng linh lực chống lại cắt mau trong chôn vùi hắn trước ngực trần phong lóe lên một đạo tuyết quang đó là điệp vĩ mỗi lần trần phong đau lòng buồn bã điệp vĩ đều xuất hiện cắt như thể một căn nhà kiên cố Bao phủ hai người họ vào trong. Trần Phong, chàng đi đâu đó? Tìm không được chàng, thiếp thấy rất sợ. Trần Phong, chàng đi đâu đó? Tìm không được chàng, thiếp thấy rất sợ. Điệp Vi nói. Khi ta tiến vào cánh cửa thời gian trở về một ngàn năm trước, nàng không đi cùng ta hả? Trần Phong hỏi. Thiếp không tiến vào cánh cửa thời gian được, chỉ đành đơn độc ở đây đợi chàng thôi. Nay chàng đã trở về, thiếp mừng lắm. Nữ tử đó không phải là ước Hà phiêu, nàng ta là công chúa phải không? Khí chất cao quý trời sinh lại còn cả đôi cánh kim sắc nữa. Điệp Vĩ ngây thơ hỏi. Đúng, đó là công chúa. Trần Phong nói có phần nặng nề. Trần Phong, để thiếp cảm thụ trái tim chàng. Thiếp muốn biết cảm xúc của chàng với nàng ta, còn cả tâm tình hiện giờ của chàng nữa. Điệp Vĩ nói rồi nép mình vào ngực Trần Phong, sau đó sắc mặt dần biến thành buồn dầu, cuối cùng không thể cố chịu đựng được nữa. Điệp Vĩ, cảm thụ được chưa? Đó chính là nỗi lòng của ta lúc này, ta với nàng không có gì phải che giấu hết. Trần Phong nói, vâng, đây chính là kiếp ư, ước hà phiêu trước khi chết từng nói chẳng là tình kiếp ngàn năm của nàng ta. Còn điều này cũng vậy chăng? Điệp Vĩ nói, trước tiên đừng nói điều này vội, Điệp Vĩ à, bọn Lạc Anh đâu? Có phải bị thích khách ma tộc bắt đi rồi không? Trần Phong hỏi, Linh Tưởng và Tiên Cụ bị bắt đi, có thể giam cùng chỗ với Vương hầu Lạc Anh và Tế qua chạy thoát được, hiện giờ chắc hẳn đang trên đường đi cứu họ. Ma tộc không giết họ khẳng định là để dẫn dụ chúng ta tới cứu. ta nghĩ trên đường chắc chắn sẽ bày sắn đầy dây cạm bẫy nguy hiểm nhưng bất kể thế nào chúng ta cũng không thể lùi bước trần phong trong lòng hiểu rõ cách nghĩ của ma tộc thiếp sẽ không ngăn chàng nhưng thiếp sẽ luôn bên chàng bất kể nguy hiểm thế nào thiếp tuyệt đối không thể để chàng xảy ra chuyện gì điệp vĩ nhìn trần phong chan chứa thâm tình trong lòng trần phong lại dấy lên nỗi chua sót không biết là đối với y tích hay đối với điệp vĩ hoặc là cả hai trang hôm sau gió cắt lạng yên nhưng ánh mặt trời thiêu đốt Trần Phong cưới thiên mã lưu tình, thương thế của ngự nô đã lành lặn, hắn cùng y tích đều vỗ cánh lướt bay. Sa mạc ma tộc dường như mênh mông vô tận, bay rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy ma cung. Ba người Trần Phong đã thấy khát nước vô cùng. Không thể không nghỉ ngơi một lát, nhưng không có tê qua ở đây, nếu có hắn, có thể triệu hồi một ít băng tuyết, sau đó làm tan ra nước. Thực ra khát nước chỉ có ngự nô và y tích, Trần Phong không hề có cảm giác gì đặc biệt nhưng thiên mã lưu tình đã không còn chịu được nữa, chỉ đành thả hắn bay lên trời cao. Cắt vàng khô khốc tựa hồ dùng tay khẽ miết là thành bụi một chút nước tích cũng không có phong tầm mắt nhìn ra trên sa mạc phẳng phất bị một ngọn lửa vô hình tiêu đốt có một luồng nhiệt lưu trong suốt đúng vào lúc mọi người không còn cách nào khác chuẩn bị tiếp tục lên đường giữa lớp cát khô nóng bất ngờ mọc lên vô số đóa hoa lục sắc loài hoa này rất lạ có ba cánh mỗi cánh giống như hoa tuyết trong cánh đều tích lại một giọt nước trong veo trần phong nhìn thấy miệng lưỡi đột nhiên thấy khô gian y tích nhìn thấy bước tới Nhìn giọt nước đọng trên cánh hoa, muốn uống lấy nó. Hai tay đang định nổ loại hoa đó lên, trần phong bên cạnh ngăn lại. Cẩn thận, có thể có độc Y di Tích vội rút tay về, hiểu được cử động vừa rồi của mình nguy hiểm thế nào. Phải biết rằng đây là giữa sa mạc ma giới, có chuyện kiểu này, 89 chín phần là cái bẫy. Loài hoa này giống như điệu táng hoa, thuộc hạ từng được nhìn thấy ở vườn hoa của vương hậu. Vương hậu từng nói với thuộc hạ, loài điệu táng hoa này đã tuyệt chủng, loài duy nhất còn lại nằm trong tay người. Loài hoa này giống như điệu táng hoa, thuộc hạ từng được nhìn thấy ở vườn hoa của vương hậu. Vương hậu từng nói với thuộc hạ, loài điệu táng hoa này đã tuyệt chủng, loài duy nhất còn lại nằm trong tay người. Ngự nô quan sát cẩn thận một lượt rồi nói. Nói như vậy thì phải không có độc, nhưng tại sao chúng có thể mọc ở đây? Ý ghê tích hỏi. Lẽ nào khi vương hậu bị bắt đã cố ý hoặc vô ý lưu lại, để hôm nay cứu chúng ta? Ngự nô nói. Để ta. Trần Phong nói rồi nổ một cành hoa lên. Sau đó lấy hoa làm bôi, uống cạn nước như rượu. Tuy chỉ có một giọt nhưng sảng khoái vô ngẩn, qua một lúc Trần Phong không hề cảm thấy chút gì bất ổn. Uống đi thôi. Sau khi giải khát, Trần Phong lưu lại nước ở những đông hoa khác để dùng trên đường. Sau đó mọi người tiếp tục đi, nhưng sa mạc bao la, không thể nào tìm ra ma cung, thậm chí đến cửa vào cũng không thấy, giống như bị lạc đường, bị lưu giữ lại nơi này. Cũng không biết đã tới ma giới được mấy đêm rồi, nhưng cũng đều yên tĩnh như đêm đầu tiên, không gió cát. Không ánh trăng, nhưng lạnh như trong hầm băng, chỉ là không nhìn thấy chút băng nào. Trần phong ba người ngồi trên cắt vàng dùng linh lực để chống lại hàn khí, cảm thấy lớp cắt vàng khe khẽ rung động. Sau đó ba người nhìn nhau một cái, bay lên trời cao cúi đầu nhìn xuống. Ở dưới xuất hiện vô số tiểu yêu. Bọn chúng linh lực tuy rất ít nhưng đều là cao thủ thích sát, nếu như không phải cả ba luôn đề cao cảnh giác, trong lúc mệt mỏi cũng không hề bất cẩn, sớm đã bị đám tiểu yêu ẩn mình dưới cắt thích sát thành công rồi. tuy không làm tổn hại tới tính mạng nhưng cũng bị những vết thương nhỏ, mất đi nhuệ khí. Không ngờ sự chuẩn bị đầu tiên của kiện xá và kinh thiên dành cho chúng ta lại là đám tiểu yêu vô danh này, suýt nữa là bị đánh lén thành công rồi. Thời gian và địa điểm tính toán vừa khớp, thực là lợi hại. Trong giọng nói của y tích dường như còn ẩn chứa gì đó. Trần Phong lại nghĩ tới chuyện nội gián. Hiện tại chỉ có mình Ngự nô, Trần Phong dẫu sao đi nữa cũng không thể tin hắn là nội gián, nhưng nói đi nói lại, trong các tinh linh vương tộc của ngũ tộc, Mỗi một người Trần Phong đều không tin như vậy. Chỉ có điều từng chút từng chút một gặp lại, tựa hồ chứng minh cho sự tồn tại của nội gián, kể từ lúc ban đầu Châu Tế nói, tới việc hành tung bại lộ, sau đó là lạc anh bị trúng độc còn cả lời khoa quỷ trước khi chết, thêm vào chuyện ngay trước mắt này, Trần Phong không tài nào giải thích nổi. Thưa chủ nhân, người nhìn bên kia xem. Ngữ nô chỉ ra xa xa. Nơi xa, một luồng ánh sáng rực lửa mau chóng tiếp cận nơi này, bên cạnh là hai luồng ánh sáng trắng như tuyết. Trần Phong và Ngự Nô đều đã đoán ra, đó là cánh của Lạc Anh và Tế Qua. Chủ nhân. Thì ra là mọi người. Lạc Anh vẻ mặt mừng rỡ. Các ngươi làm sao tới được nơi này? Trần Phong hỏi. Chúng thuộc hạ đuổi theo một kẻ thần bí, nhưng tới phía trước thì y biến mất, sau đó phát hiện ra động tĩnh bên này, không ngờ lại gặp được mọi người. Thế quá đáp. Đây là vua của tinh linh hỏa tộc Lạc Anh và vua của tinh linh tuyết tộc Tế Qua. Trần Phong nói với y tích. Tham kiến công chúa. Lạc Anh và Tế Qua không ngạc nhiên, bởi vì đã từng ở cùng với Ước Hà Phiêu. Chúng ta bị một lũ tiểu yêu ma tộc mai phục. Bọn chúng không ngờ đến linh lực để bay cũng chẳng có, nhưng suýt nữa đã làm chúng ta bị thương rồi. Ánh mắt của Y Tích từ Lạc Anh và Tế Qua chuyển sang lũ tiểu yêu trên sa mạc đang không cách gì bay lên được. Ánh mắt của Y Tích từ Lạc Anh và Tế Qua chuyển sang lũ tiểu yêu trên sa mạc đang không cách gì bay lên được. Y Tích lúc này khiến Trần Phong nhớ lại Ước Hà Phiêu, mọi người đều hiểu ý Y Tích muốn nói. rằng có nội gián tồn tại. Nếu như ngự nô không phải, vậy tại sao sau khi tiểu yêu xuất hiện lạc anh và tế qua liền tới nơi? Bọn họ nói bị một người dẫn đến nơi này, nhưng kẻ đó giữa đường biến mất, mục đích của y là gì? Trần Phong hiểu rằng sự nghi ngờ của y tích cũng không phải vô lý. Thưa công chúa, người không nên nghi ngờ chúng thuộc hạ. Lạc anh trực tính, ngay cả với công chúa cũng vậy. Bởi vì ta là công chúa, bởi vì ta mang trách nhiệm, có một số chuyện ta không thể không làm. Khi nói câu này, Y Tích nhìn thẳng vào mắt Trần Phong. Trước tiên thuộc hạ thu thập lũ tiểu yêu đã. Tế Qua không thích mất thời gian giải thích, hắn muốn dùng hành động chứng minh. Lũ tiểu yêu này quả thực rất yếu, thân thể lún thấp, trên binh khí đều tầm độc. Có lẽ là do Tế Qua đang tức giận nên dùng linh lực quá mạnh, sau khi làm đóng băng hết rồi chẳng ngờ không còn cả thân xác, như bị băng của Tế Qua nghiền nát vậy. Nhóm Trần Phong từ trời cao hạ xuống mặt cắt vàng, bầu không khí chẳng hề hòa hợp. Trần Phong hỏi: Các ngươi đã tìm thấy cửa vào của ma cung chưa? Ta sợ nếu lâu quá linh tưởng và tiền cụ sẽ gặp nguy hiểm. Đã tìm thấy, cách nơi này không xa, đúng vào lúc chúng thuộc hạ định vào thì bị kẻ thần bí ấy dẫn đến đây. Lạc Anh nói, kẻ thần bí, ý niệm trong đầu Trần Phong thoáng lướt qua. Có thể là ai đây? Đây không phải lần đầu tiên y xuất hiện. Chúng thuộc hạ vừa mới tiến vào sa mạc thì bị cắt vàng nơi này vây chặt, không thoát được cũng không đi tiếp được. Sau đó chính là y đã dẫn bọn thuộc hạ tới cửa vào ma cung. Thế quá đáp. Kẻ này là địch hay bạn, rốt cuộc có mục đích gì? Ngữ nô bên cạnh cũng không thể nào giải thích. Điều gì phải đến, sẽ đến. tiểu gì cũng phải xông vào ma cung, kể cả có biết là bẫy cũng phải nhảy vào, do đó nghĩ nhiều vô ích, chỉ làm sinh ra những phiền phức không cần thiết mà thôi. Từ đêm nói chuyện trong nước mắt với Trần Phong, y tích đã hoàn toàn biến thành một người khác. Trước bình minh là thời điểm đen tối nhất và cũng là tĩnh mịch nhất, mấy người Trần Phong tiềm nhập ma cung vào đúng lúc này. Ma cung giống như một tòa thành trống. hoặc là tòa thành chết, không có một bóng người, chỉ thấy cắt vàng phủ đầy tường vách bốn phía. Kiến trúc của ma cung dưới lớp cắt vàng càng đi càng thấy hắc ám, lại còn rất lạnh. Lạc Anh không dám chịu hồi lửa để dẫn đường và sửa ấm, bởi vì sợ bị người ma tộc phát hiện. Tất cả đều diễn ra rất thuận lợi, không có cơ quan, không có lối rẽ, chỉ thẳng đường mà tiến. Cảm giác của mọi người càng lúc càng căng thẳng, càng thuận lợi thì càng ẩn chứa âm u. Nhưng Y Tích nói đúng, biết rõ có bẫy vẫn phải nhảy vào, không còn lựa chọn khác. Mặt trời mọc trên sa mạc quả nhiên trắng lệ. Nhóm Trần Phong ở giữa Ma Cung cũng nhìn thấy ánh dương, chính ở cửa ra trước mặt. Khi tiếp cận với ánh sáng này, mọi người đều đã đề cao cảnh giác tới cực độ, bước vào ánh sáng mới biết, thì ra vừa xong bọn họ chưa vào Ma Cung, mà mới chỉ là đường hầm dẫn đến Ma Cung thôi. Bởi vì, nơi này mới là xa cảnh Ma Cung đích thực. Xa cảnh Ma Cung phảng phất như mị cảnh thần điện của thần tộc, là trung tâm của Ma Tộc. Nơi này dược cắt vàng do Huyễn thuật giữ lấy. Cắt vàng không ngờ còn lấp lánh ánh sáng hắt sát. Cắt vàng cứng rắn vô cùng, nếu như muốn phá hỏng nơi này, chỉ còn cách giết hết toàn bộ sinh mệnh ma tộc. Kiện xá và kinh thiên rốt cuộc là ở nơi nào xem cực đây. Đến lúc này rồi còn chưa chịu hiện thân. Kiện xá và kinh thiên rốt cuộc là ở nơi nào xem cực đây. Đến lúc này rồi còn chưa chịu hiện thân. Ngữ nô vừa nói mắt vừa quan sát khắp xung quanh. Rất có khả năng đang cố làm ra vẻ huyền bí, bọn chúng trong tối, ta ở ngoài sáng. có lẽ chúng định đánh phủ đầu bằng đòn cân nao với chúng ta y nghĩa tích bảo trước tiên hãy đi tìm vương hậu còn cả linh tưởng và tiên cụ nữa trần phong nói đột nhiên mọi người thấy trước mắt tối om chỉ có điều rất nhanh lại khôi phục được ánh sáng nhưng giờ đây dường như đã rơi vào một thế giới hoàn toàn khác không còn là xa ảnh ma cung vừa nhìn thấy mà giống như một sân động trời cao là vách đá dưới đất là một con đường nhỏ hẹp hai bên đường là vực sâu không thấy đáy nơi này rất rộng lớn rất nhiều lối rẽ Mọi người nhìn nhau, sau đó tiến bước bình tĩnh vô cùng và cẩn thận vô cùng. Chân giống trượt một hòn đá là sẽ rơi xuống vực sâu, bên dưới đó đen ngòm không thấy đáy, nhưng lại truyền lên một làn gió mát, nghe không thấy tiếng đá rơi xuống. Trên vách đá mọc ra một đám hoa cỏ kỳ lạ, trên tường đá cũng có, nhưng không ai dám động vào. Trong sơn động vang lên những tiếng kêu quái dị, sau đó nhìn thấy một ít chim lớn màu đỏ máu và màu đen hung hăng nhào tới bọn họ. Như thế này dễ chịu hơn nhiều rồi. Đây mới giống với không khí quyết một phen sinh tử cùng ma tộc. Lạc Anh nói rồi mỉm cười, sau đó dùng lửa thiêu cháy lũ chim nhào tới thành không khí. Bên trong sơn động này rất kỳ quái, một đoạn có cỏ có hoa, một đoạn là băng thiên tuyết địa, bốn phía xung quanh với đất trời biến chuyển tự do bất cứ lúc nào. Hiện giờ chắn trước mặt họ là một cái ao, nước trong ao như đang sôi sùng sục nổi đầy bong bóng nước, nhưng nước này không hề nóng mà lại còn lạnh hơn băng đến trăm lần. Nơi này quá ư kỳ lạ, không có lôi vào, cũng chẳng có cửa ra. Chỉ có một con đường đi mãi không hết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định chúng ta sẽ sập ấy. Trần Phong lên tiếng. Chúng ta tuyệt đối không thể chưa giao thủ cùng ma tộc đã bại trận. Mọi chuyện xảy ra đều hoàn hảo như thế này. Ta nghĩ do người ma tộc đang quanh quẩn ở đâu đây để thao túng. y tích nêu ý kiến. Cẩn thận. Ngự nô hét lên, thì ra từ dưới lao một con băng thú bay ra nhào về phía Trần Phong. Lạnh leo như vậy phải là huyễn thuật của tuyết thích khách, để thuộc hạ đối phó. Hai ngọn roi băng của tế qua đã quật băng thú xuống nền đá. Băng thú toàn thân biến thành hắt sắc, nhưng lại trông giống băng. Hai dài nhọn, trên đầu dường như chỉ có một cái miệng cực lớn, bên trong là hàm răng nhọn hoát, khỏe miệng có hai tròm dâu băng, nhưng lại mềm mại vô cùng, có thể đung đưa theo gió, bên dưới là thân thể như rắn Hàng khí phát ra từ trên người nó có thể biến không khí xung quanh kết thành băng. Hàng khí quá mạnh, nếu như toàn bộ không khí bị đóng băng thì chúng ta cũng bị nhốt giữa không khí. Lạc Anh nói tiếp. Thuốc hạ dùng lửa để dung hóa đây. Không có tác dụng đâu, loại hàn khí này nếu gặp phải nội hỏa của nàng sẽ càng nhanh khiến không khí ngưng kết, bởi vì nó có thể hấp thụ linh lực trong nội hỏa của nàng. Thế qua bảo. Vậy phải làm sao? Ta chỉ dùng hàn khí của ta làm chủ đạo, để nhiệt độ không đổi, tuyệt đối không thể để nó làm chủ đạo được. Thế qua dùng hàn khí để dung hòa hàn khí, hai luồng hàn khí chạm nhau, triệt tiêu lẫn nhau, không để cho càng lúc càng lạnh thêm. Thế qua dùng hàn khí để dung hòa hàn khí. Hai luồng hàn khí chạm nhau, triệt tiêu lẫn nhau, không để cho càng lúc càng lạnh thêm. Băng thú há miệng phun ra luồng hàn khí bạch sắc. Không khí xung quanh nó đã biến thành băng, còn có thể nghe thấy tiếng băng va đập. Tế Qua dùng hàn khí ấm áp hơn trăm lần của hắn để từ từ dung hòa, việc này hao tốn rất nhiều linh lực, bởi vì cần thời gian dài. Mọi người đứng sau lưng Tế Qua đều không giúp được gì. Tế Qua phóng ra hai ngọn roi băng tấn công băng thú, nhưng không khí phía trước băng thú đã biến thành băng cứng chắc, căn bản không thể tiến thêm. Nhưng cứ như vậy tiếp, thế qua sẽ hao tổn rất nhiều. Tấn công không được băng thú, bên trong lớp bảo hộ an toàn của nó liên tục phát ra hàn khí, hàn khí chầm chậm quyết tán. Thế qua hao tốn linh lực ngăn trở, hắn hiểu cứ giữ thế này càng lâu, linh lực tiêu hao càng nhiều, chẳng hắn nghĩ ra một biện pháp. Thế qua đột nhiên gia tăng linh lực, đồng thời cũng đẩy hàn khí gia tăng. Mọi người đều không hiểu, bởi vì như vậy rất dễ giúp cho băng thú làm đóng băng không khí. Tất cả còn đang mơ hồ, chỉ nghe thấy trong không khí có tiếng vỡ vụn. sau đó băng thú ngậm miệng lại ngã xuống đất nhiệt độ xung quanh trở nên ấm áp nhiều thì ra tế qua gia tăng linh lực tịnh không phải để gia tăng hàn khí mà để tạo sự nghi hoặc cho băng thú sau đó nhân cơ hội đẩy linh lực sang cánh băng đã huyên hóa thành roi băng tế qua dương đôi cánh băng ngăn tầm nhìn của băng thú rồi dùng một đôi cánh băng khác ngầm biến thành roi băng đâm xuống dưới đất xuyên qua thân thể của băng thú đây chính là phương pháp của tế qua linh lực của tiên hạo thâm sâu khó lường chỉ một con băng thú gã huyên hóa ra đã lợi hại như vậy rồi Thế qua nhớ lại tên tuyết thích khách, ta nghĩ không chỉ tiên hạo, những thích khách khác đều chưa dùng toàn lực, bọn chúng là thích khách được huấn luyện riêng để đối phó các tinh linh vương tộc, nhất định không đơn giản. Trần Phong nói. Trong khi nói, một đạo thiểm điện sẽ qua, sau đó là một tiếng sấm rền, bên trên thạch động bị phá vỡ, đá rơi ở ầm xuống. Ngự nô vội vàng triệu hồi phòng hộ gió cường đại che phủ mọi người vào bên trong, đã tảng như có linh lực không đánh xuống được nhưng cũng không rơi xuống, mà xoáy tròn nghiến vào trong phong phòng hộ của ngự nô. Đám đá này là chuyện gì thế, dường như có sinh mệnh vậy? Lạc Anh hỏi. Đạo thiểm điện vừa rồi là của tiên cụ. Thế qua nói một câu như vậy. Lúc này, vô số thiểm điện đánh cho tường vách đá khắp nơi bị tan thành muôn mảnh bày tới bọn họ. Đám đá này có sức mạnh quá lớn, hơn nữa càng lúc càng nhiều, ngự nô cật lực chống đỡ. Sau đó tế qua và Lạc Anh vội triệu hoán tuyết phòng hộ và hỏa phòng hộ cùng hỗ trợ ngăn cản. Tiên cụ. Ngự nô nhìn tiên cụ đứng cách họ không xa. đang liên tục triệu hồi sấm sét đánh xuống lớp đá, tấn công bọn họ. Lẽ nào hắn là nội gián? Suy nghĩ này thoáng qua đầu Trần Phong, tiên cụ trong lòng hắn là người trung thành nhất, tuyệt đối không thể là nội gián. Vậy chuyện trước mắt phải giải thích thế nào đây? Tiên cụ dần dần bước tới gần, sau đó dơ thanh đao trên tay lên, xem ra với linh lực của hắn lúc này, một đao chém xuống, phong, hỏa, tuyết phòng hộ có thể đều bị chém tan. Tiên cụ! Dừng tay! Ngươi có biết mình đang làm gì không? Có phải chúng ma tâm quyết của kiện xá rồi không?" Lạc Anh hét lớn. Hắn không phải là tiên cụ. Hắn không phải là tiên cụ. Tiếng nói kèm theo một mũi tên bắn tới, chúng ngay mi tâm của tiên cụ. Người bay tới chính là linh tưởng, đôi cánh lam sắc giang rộng, nét mặt đau đớn như thể đầu mình sắp vỡ ra. Mũi tên đó ghim tiên cụ lên trên vách đá, sau đó trượt cùng đá ở đấy xuống vực sâu. Trước mắt mọi người tối đen đi rồi lại bừng sáng, tất cả nhìn thấy xa cảnh ma cung vừa mới tiến vào. Đây là chuyện gì? Lạc Anh hỏi, đó là mộng cảnh của Vũ Thích khách Miên Tùng. Linh lực của ả không thể nào ước lượng được, chẳng ngờ có thể đưa mọi người vào trong mộng cảnh. Linh Tường lúc nói đầu đau nhức vô cùng, bởi vì nàng đang phải chống cự lại mộng cảnh của Miên Tùng. Có phải ngươi nói vừa rồi đều không phải là thực? Quái điều, băng thú, tiên cụ và đá tảng chẳng qua chỉ là mộng cảnh mà thôi. Lạc Anh lại hỏi, không thể nói hoàn toàn như vậy, bởi vì linh lực của Miên Tùng quá mạnh. Những thứ đó tuy là mộng cảnh nhưng trong hư có thực. Mọi thứ nàng vừa nói tới có hư có thực, nếu mọi người không để tâm ứng phó, có thể bị bọn chúng gây thương tổn, thậm chí là sát tử. Đây có lẽ là khả năng tối cao của linh lực dùng để thao túng ngộng cảnh. Linh tưởng có phần nào không chịu nổi nữa? Cảnh sát trước mặt mọi người biến đổi mấy lần liền, khi thì là xa cảnh ma cung, lát sau lại trở thành sơn động kỳ quái mà nguy hiểm. Linh tưởng, đừng cố chống cự nữa. Hiện tại đã không còn bắt buộc phải phân biệt giữa mộng cảnh và hiện thực nữa. Hay giữ gìn linh lực bản thân. Để chúng ta tiến vào ngộng cảnh của miên tùng, tuy nguy hiểm đầy dậy nhưng so với bị khốn tại xa cảnh ma cung không người này còn tốt hơn. Trần Phong căng ngăn. Câu này khiến Linh Tường nhất thời chút bỏ tâm tình, không tiếp tục để kháng ngộng cảnh của miên tùng nữa, cơn đau đầu cũng đã biến mất. Lúc này họ đều đứng trên một con đường đá trong sân động, hai bên là vực sâu đen hun hút không thấy đáy. Đa tạ chủ nhân cảnh báo, suýt nữa thuộc hạ đã bị tàu hỏa nhập ma, bị miên tùng sát tử rồi. Linh Tường biểu thị lòng biết ơn. Sao chỉ có mình ngươi, tiên cụ đâu? Linh lực công kích của ngươi làm sao khôi phục lại được? Trần Phong hỏi. Thuộc hạ, tiên cụ và vương hậu bị giam ở một nơi, sau đó được một kẻ thần bí thả ra. Linh lực công kích của chúng thuộc hạ do vương hậu dùng nguồn sức mạnh của địa táng giúp hồi phục, sau đó chia ra tìm đường đi rồi thuộc hạ phát hiện ra mọi người, nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của tiên cụ biết được đây là mộng cảnh miên tùng tạo ra. Linh tường nói. Lại là kẻ thần bí, người này rốt cuộc là ai đây? Trần Phong ngẫm nghĩ. Mọi người cẩn thận một chút, sau khi tìm thấy tiên cụ và vương hậu cần phải nghĩ biện pháp rời khỏi đây. Nơi này với chúng ta quá bất lợi. Ngữ nô đề nghị, không có lối ra, chỉ có phá được ngộng cảnh của miên tùng hoặc là nó tự động giải trừ, không thì chúng ta vĩnh viễn bị giam ở bên trong. Linh tường nói, đây là lý do tại sao chúng ta dễ dàng tiến vào đây. Kinh thiên luôn có tâm tư quyết một trận sinh tử cùng ngữ nô, các thích khách khác bài danh theo ngũ tộc tinh linh, tin rằng cũng để quyết phân cao thấp. Do đó. Bọn chúng nhất định cũng ở nơi này. Trần Phong phân tích. Ha ha ha. Tiếng cười của miên tủng, không biết đến từ góc nào nơi xa, phản phất âm thanh từ trong lòng mình phát ra vậy. Vậy chúng ta hãy đánh một trận thật sảng khoái nào, trực tiếp tiến vào cuộc quyết chiến sinh tử cuối cùng. Tiếng nói của miên tủng vừa mới biến mất, hình ảnh trước mặt nhóm Trần Phong cũng thay đổi. Họ trở lại với xa cảnh ma cung, nhưng trên lớp tường cắt mở ra 6 cánh cổng, trên đó lần lượt viết, Phong, Hỏa, Tuyết, Vũ, lôi, hoàng. Tiếng nói của miên Tùng vừa mới biến mất, hình ảnh trước mặt nhóm Trần Phong cũng thay đổi, họ trở lại với xa cảnh Ma Cung, nhưng trên lớp tường cắt mở ra 6 cánh cổng, trên đó lần lượt viết Phong, Hỏa, Tuyết, Vũ, Lôi, Hoàng. Chương 44, Ma Cung bị khốn, 2. Mọi người đứng ở trung tâm xa cảnh Ma Cung, nhìn 6 cánh cửa trên tường cắt mà trong lòng nặng nề vô cùng, đều hiểu rằng bước vào rồi rất khó có thể bước ra được. Vương tộc tinh linh ngũ tộc đã có chuẩn bị tâm lý, họ từng vào túc mệnh trùng. Ở nơi đó đã biết rõ số mệnh của mình được ghi trước, chính là chiến tử. Có lẽ, nơi đây chính là chỗ nghỉ ngơi cuối cùng của chúng ta. Thưa chủ nhân, thuộc hạ không thể chờ đợi nữa, thuộc hạ đi vào trước đây. Lạc Anh nói. Lạc Anh. Trần Phong gọi nàng, vốn có muôn ngàn điều để nói, nhưng hắn chỉ thốt được hai chữ. Cẩn thận. Lạc Anh gật đầu, sau đó nhìn mỗi người một lần, lần này chính là để ghi nhớ toàn bộ mọi người. Lạc Anh chưa từng biểu lộ tình cảm với mọi người. Đây cũng là điều duy nhất nàng giấu giếm tất cả. dấu ấn đôi cánh lửa trên mi tâm lạc anh đã in do, nàng quay mình, nét mặt hùng hồn, bước vào cánh cổng hỏa. Mọi người nhìn phía sau lưng nàng, định nói mà chẳng biết phải nói gì. Sau khi lạc anh bước vào, cánh cổng đó cũng biến mất, trước mặt nhóm Trần Phong bày ra lớp tường cắt dán chắc. Thưa chủ nhân, trong năm người bọn thuộc hạ, tuyệt đối không thể có nội gián, Xin người hãy tin thuộc hạ. Thế qua thẳng thắn bảo, mọi người đều là những người ưu tú nhất. Trong lòng ta tuy đầy mâu thuẫn và khó hiểu, nhưng ta chưa từng nghi ngờ các ngươi. Trần Phong nói, vậy thuộc hạ là người thứ hai, mọi người bảo trọng. Khi tế qua quay mình bước đi, ngón áp út ở bàn tay trái truyền lên một cơn đau nhói. Đó là sâm hàm, dường như đang nói với hắn, hắn không chỉ có một mình, không lẻ loi, đơn độc, nàng vĩnh viên ở bên cạnh hắn. Khi tế qua bước vào cánh cửa tuyết, phản phất biến mất giữa khí lạnh với tuyết hoa, sau đó cổng cũng khép lại, biến thành bức tường cắt chưa từng hé mở. Thưa chủ nhân, bất kể thế nào đều phải ngăn cản vạn thế hạo kiếp. Người đã tận mắt chứng kiến chiến tranh diệt thế của ma tộc với phàng trần, hình ảnh máu chạy thành sông và tiếng kêu than thảm khốc ấy không thể để tái diễn. Ngự nô cương nghị cất tiếng. Ta sẽ dùng chính sinh mạng của mình để ngăn trở. Ta cũng tin rằng, chúng ta nhất định sẽ thành công. Trần Phong nhìn ngự nô bằng ánh mắt kiên định. Ngự nô triệu hồi loan đao cán dài, sau đó một tiếng hạc kêu phát ra từ thể nội, một làn gió biến mất vào cánh cổng phong thưa chủ nhân. từ lần đầu tiên gặp người không có lẽ còn sớm hơn đã an bài săn thuộc hạ chiến đấu vì người bất kể linh lực của miên tùng cường đại đến đâu thuộc hạ đều quyết nghĩ biện pháp đưa mọi người rời khỏi nơi này linh tường yêu kiều nói nơi này có linh lực mộng cảnh của miên tùng nếu muốn rời khỏi chỉ có cách giết chết miên tùng hoặc là khống chế mộng cảnh của ạ đừng quá băn khoăn và tự gây áp lực nếu linh lực của miên tùng quả thực mạnh tới mức ngươi không thể kháng cự vậy đừng cố liều mình ngươi hãy luôn nghĩ biện pháp đối phó Ta nghĩ đến lúc đó phải làm gì ngươi sẽ khắc hiểu thôi. Trần Phong đáp: Nhất định. Linh Tưởng rời mình nhìn sang Y Tích. Thưa công chúa, thuộc hạ hiểu nỗi khổ của người, nhưng nỗi khổ của chủ nhân, mong rằng người cũng hiểu. Linh Tưởng một tay nắm lấy tay Y Tích, một tay nắm lấy tay Trần Phong, sau đó đặt hai bàn tay lại bên nhau, nở một nụ cười tươi thắm rồi xoay mình bước đi. Trong thoáng chốc mái tóc và đôi cánh lam sắc tung ra, chiếm hết tầm nhìn của Trần Phong và Y Tích. Linh Tưởng một tay nắm lấy tay Y Tích. Một tay nắm lấy tay Trần Phong, sau đó đặt hai bàn tay lại bên nhau, nở một nụ cười tươi thắm rồi xoay mình bước đi. Trong thoáng chốc mái tóc và đôi cánh lam sắt tung ra, chiếm hết tầm nhìn của Trần Phong và Y Tích. Hiện tại chỉ còn lại hai cánh cổng, Lôi và Hoàng. Nhưng chỉ có mình Y Tích, nàng thuộc về Hoàng tộc, Trần Phong không có cách gì tiến vào bất cứ cánh cổng nào không thuộc về hắn. Quả là có võ nhưng lại không có đất nào để mà dụng, hắn đành phải đứng yên tại nơi này. Trần Phong và Y Tích nhìn nhau. Sau đó tay dần dần rời nhau. Đột nhiên một ánh chớp điện lóe lên, tiên cụ xuất hiện trong tiếng sấm. Hắn giang rộng đôi cánh, đao trong tay phải ở nước phát ra ánh sáng như thiểm điện, đó là linh lực của hắn. Chủ nhân. Công chúa. Tiên cụ quỳ xuống phía trước. Người đã đi đâu? Sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Trần Phong hỏi. Thuộc hạ, Linh tưởng và Vương Hậu ba người được một kẻ thần bí thả ra khỏi phòng giam rồi chia nhau tìm lối ra. Thuộc hạ sợ Vương Hậu gặp nguy hiểm nên đi cùng người nhưng nơi này như một mê cung, đi rất lâu mà không ra được. Sau đó thuộc hạ và vương hậu dường như phát hiện thấy lối ra, bởi vì nơi đó có ánh sáng, nhưng tới gần mới biết đó căn bản không phải là lối ra mà là ánh sáng được linh lực tập hợp lại tạo thành. Luông ánh sáng đó lóe lên tóm lấy vương hậu, còn thuộc hạ bị đẩy tới nơi này. Tiên cụ nói. Sao? Ngươi nói mẫu hậu bị bắt mất rồi à? Lòng ý tích như lửa đốt. Thưa công chúa, tiên cụ bảo vệ thất bại, tình nguyện chịu phạt. cũng không phải lỗi của ngươi ý di tích bình tâm lại nói tiếp có lẽ tất cả đều nằm trong tầm khống chế của ma tộc trần phong đang nghĩ tới luồng ánh sáng đó là do linh lực của ai tập hợp không ngờ có thể sở hữu linh lực cường đại tới mức đem vương hậu có linh lực phòng ngự địa táng mang đi điều này miên tủng tuyệt đối không có khả năng có lẽ kiện xá và kinh thiên đều chưa chắc đã làm được như vậy mà không để lại dấu vết chỉ là một luồng ánh sáng không hiện chân thân linh lực của kẻ này nhất định vượt khỏi sức tưởng tượng trần phong Thiếp có thể cảm giác được linh lực của kiển sá, có lẽ đến lượt thiếp vào rồi, thực sự sẽ không thể bước ra nữa. Nhưng chàng an tâm, thiếp cũng sẽ không để kiển sá bước ra được. Thiếp muốn nhờ chàng một việc, hãy cứu mẫu hậu ra. Ý dì tích buồn bã lên tiếng. Công chúa, nàng hãy an lòng, ta nhất định sẽ cứu vương hậu ra. Nhưng, chân phong ngập ngừng mấy lần. Nàng cũng không thể xảy ra chuyện gì. Sự hung hiểm và khả năng thắng lợi của trận chiến này có lẽ chàng là người hiểu rõ nhất, nếu không có lòng quyết tử. Một chút cơ hội cũng không có. Trần Phong muốn nói thêm nữa, nhưng mấy lần mở miệng mà chẳng thốt nên lời. Hắn nhìn y tích, một cơn đau từ lòng bàn tay trái truyền thẳng tới tim. Vượt qua ngàn năm chỉ vì trận chiến này, nhưng ta lại chẳng giúp gì được cho nàng. Thật à? ý Y tích cay đắng mỉm cười. Chàng đã giúp thiếp rất nhiều rồi, lần này đến lượt thiếp tự giải quyết, thiếp tuyệt đối không thể thua. Nàng muốn nói rằng đâu chỉ vì trận chiến này, mà còn là để tương phùng cùng chàng, nhưng lúc này nàng nói ra, Còn có ý nghĩa chăng? Đợt một lát, Trần Phong gọi y tích đang quay mình lại. Ánh mắt chờ đợi của y tích nhìn Trần Phong, cho rằng vào thời khắc cuối cùng này hắn sẽ không tiếp tục chạy trốn khỏi lời nói chân tình nữa, như giấc ngộng chân thật đó. Nhưng nàng vẫn lại thất vọng. Ma thú vu long của kiển xá, kim sĩ đại bằng của thần vương đều đã bị sát tử, ta tặng thích điều cho nàng, hy vọng nó có thể bảo vệ nàng. Ma thú vu long của kiển xá, kim sĩ đại bằng của thần vương đều đã bị sát tử, ta tặng thích điều cho nàng. Hy vọng nó có thể bảo vệ nàng. Trần Phong nói rồi tay trái giữ nơi tim, tay phải đặt ở mi tâm, sau đó niệm chú ngữ rồi đặt tay lên mi tâm của Y Tích. Sau một hồi, trên mi tâm của Y Tích đã xuất hiện một đôi cánh hắt sắc, Y Tích cũng cảm thấy trong thân thể trào dâng một nguồn sức mạnh còn chưa kịp thích ứng. Chỉ có chuyện này thôi à? Y Tích khe khẽ hỏi. Chỉ có vậy thôi. Trần Phong đáp lời cứng nhắc. Y Tích và tiên cụ quay người chia ra tiến vào hai cổng hoàng và lôi, một giây trước khi cánh cửa biến mất. Y tích không nhịn được quay đầu lại, đây có lẽ quả thực là ánh mắt cuối cùng, hàm chứa nỗi đau thương và tiếc nuối đến vô cùng, nước mắt không nhịn được tuân rơi. Một giây sau khi cánh cổng biến mất, Trần Phong phát hiện mọi vật trước mắt của mình đòi đi. Một nam nhân cũng có thể chứa chan nước mắt như vậy sao, nhưng trước khi gặp y tích, hắn chưa từng rơi nước mắt, có lẽ lệ này đã tích tụ được ngàn năm, chỉ rơi vì y tích. Trần Phong khẽ túi đầu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn xa cảnh ma cung. Mỗi một nắm cắt vàng đều sở hữu linh lực cường đại. nơi này giống như một nhà lao khổ công xây dựng trong bao nhiêu năm hơn nữa là xây để dành cho hắn trong cơ thể trần phong phát tán ra linh lực khiến y phục và đầu tóc đều phất phơ bay hắn rút huyết toán kiếm từ trong người ra sau đó hung dữ đâm vào lớp cắt vàng trước mặt không ngờ cắt vàng lại cứng rắn đến thế cả huyết toán kiếm cũng không thể xuyên qua trần phong phát hiện màu máu trên huyết toán kiếm đã nhặt đi hiểu rằng uy lực đang dần dần giảm bớt nhưng không hiểu là vì lý do gì trần phong nếu có cơ hội đào tẩu hay đào tẩu tuyệt đối đừng để tâm tới bọn ta. Đó là giọng nói của cốt phi, hình ảnh của bà như trong suốt mà gãy khúc xuất hiện trước mặt trần phong. bẩm vương hậu, nếu cứu không được người, kể cả có thể trốn đi trần phong này cũng nhất định không đi. trần phong đáp, bọn chúng không thể làm tổn hại đến ta được, ta có linh lực phòng ngự của địa táng bọn chúng bây giờ quá mạnh, ngươi căn bản không phải đối thủ. cốt phi nói, xin vương hậu đừng nói gì nữa, trần phong không thể đi được, vương tộc tinh linh ngũ tộc và công chúa đều đã cùng ma tộc quyết chiến. Thần sao có thể bỏ họ không quan tâm mà đi được. Công chúa. Cốt phi mừng rỡ. Ngươi nói là y tích phải không? Nó về rồi hả? Nó khỏe chứ? Vương hậu xin hãy an lòng, nàng vẫn khỏe. Thần đưa nàng về từ một ngàn năm trước, mẹ con hai người đoàn viên lại gặp chuyện bất chắc không thể tránh khỏi này. Đây là trách nhiệm của Trần Phong. Trần Phong, đa tạ ngươi. Vương hậu, người cho thần biết là ai đưa người đi vậy? Là. Tiếng nói và hình ảnh của cốt phi đồng thời biến mất. Xuất hiện trước mặt Trần Phong là một luồng ánh sáng, là ánh sáng do linh lực tụ tập tạo thành. Trần Phong nhớ lại lời tiên cụ kể. Trần Phong, chúng ta cuối cùng lại được gặp nhau, thời gian một ngàn năm cuối cùng ngươi cũng đã nhớ lại. Ta biết trong lòng ngươi còn nghi hoặc, nhưng rất mò thôi sẽ như mây tạnh khói tàn. Ánh sáng biến thành rất mơ ảo, tùy theo giọng nói mà biến dạng. Ngươi là ai? Trần Phong nói với luồng ánh sáng. Rốt cuộc ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Sức mạnh của chúng ta đưa ký ức Trần Phong của ngươi trở về một ngàn năm trước, một ngàn năm sau khi lời tiền chi về vạn thế hạo kiếp của thần số mệnh tới gần, ngươi vượt qua ngàn năm để phục hồi ký ức. Lẽ nào ngươi không nhớ sao? Lần này là hai giọng nói, âm thanh loáng thoáng như đến từ chân trời xa xăm, nhưng nghe rõ ràng như văng vẳng bên thai vậy. Các ngươi! Trần Phong trong lòng giấy lên một nỗi đau như ở ngàn năm trước, khẽ lác đầu nói. Ta thực khó lòng tin được. Nhưng đây là sự thật. Nhưng ta không hiểu. Trần Phong rên lên một tiếng, sau đó hồi phục lại sự bình tĩnh. Ngươi sẽ hiểu thôi, rất nhanh. Cắt vàng nơi đây, mỗi nắm đều có linh lực của các ngươi. Loại nguyên thuật kiên cố này khiến nơi đây cách biệt khỏi tam giới. Phí bao tâm tư để tạo ra thật tinh xảo, chỉ để thành nhà giam cho ta, có đáng không? Trần Phong mỉm cười dễ cợt mà cay đắng. Đều bị ngươi nhìn ra rồi. Nơi này đích thực là để chuẩn bị cho ngươi. Chúng ta khổ tâm xây dựng trong bao nhiêu năm chỉ cho ngày hôm nay. Âm thanh phiêu phất cười mấy tiếng rồi lại nói. Chỉ cần giam được ngươi, cái gì cũng đáng giá. Các ngươi cho rằng nơi này thực sự giam giữ được ta sao? Nếu chỉ là đối kháng linh lực, có lẽ thêm vào sức mạnh của huyết toán kiếm là chạy khỏi được, nhưng nơi này còn có cả sức mạnh của mộng cảnh. Đó là thế giới ngươi hoàn toàn không hiểu, do đó, ngươi không thể chạy thoát. Nếu chỉ có mình ta, ta sẽ không bỏ chạy, nếu như không thể đưa mọi người cùng rời khỏi thì nơi này cũng là mộ phần của các ngươi. Bất kể kế hoạch và dã tâm của các ngươi là gì, đều sẽ kết thúc ở đây." Trần Phong nói rất kiên quyết. "Chỉ khi ngươi lưu lại đây, mọi việc của chúng ta mới có thể thuận lợi, ngươi đã đem đến cho chúng ta quá nhiều phiền phức. Các ngươi muốn dẫn đường cho vạn thế hạo kiếp, muốn hủy diệt tam giới, điều này có ý nghĩa gì?" Trần Phong hỏi. "Tha ta phụ người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ ta. Ngay vạn thế hạo kiếp đến chính là lúc số mệnh được viết lại." Bởi vì thần số mệnh phải dùng linh lực để vừa cứu vừa phản kháng một số thứ vô vị. Để làm gì? Vì tự do sao? Đúng, chính là tự do. Nói dễ nghe thật, ta nghĩ phần nhiều hơn là thỏa mãn dạ tâm và dục vọng của bản thân. Nhưng tiền đề phải là tự do. Tự do của sinh mệnh à? Năm ngàn năm chậm chạp và vô vị đó, các ngươi còn chưa hưởng thụ đủ thư. Đây chính là điều chúng ta khác biệt với các ngươi. Chuyện chúng ta muốn trong lòng các ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được. Lầm rồi. không có gì khác biệt hết. Các ngươi muốn hoàn toàn khống chế, nhưng chúng ta và các ngươi giống nhau, khát vọng tự do càng lúc càng gia tăng. Tuy nhiên chúng ta không giống như các ngươi, lòng đầy dạ tâm, vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Đây chính là điều khác biệt giữa cường giả và nhược giả. đều chỉ là lời mượn cớ tự bảo chữa thôi, chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể hàng đêm đối mặt với vô số vong linh trong ngộng mà không sợ hãi và an năn. thật sao? ngươi là hậu nhân của nữ hoa. là người đã chạy thoát khỏi số mệnh được thần số mệnh ngăn bài là một người hoàn toàn tự do vì vậy ngươi mới có suy nghĩ đó nếu như có thể ta thả được cùng người ta yêu sống nơi phạm trần luyến ái trăm năm sau đó cùng bên nhau trở về cắt bụi trần phong nghĩ nếu không có chiến tranh nếu không có trách nhiệm cứu lấy tâm giới nếu như tất cả đều chung sống hòa bình với nhau vậy thì hắn nhất định sẽ cùng y tích dân ái chọn đời tất cả điều này không ai bắt ngươi làm đều là ngươi tự nhận lấy tất cả điều này không ai bắt ngươi làm Đều là ngươi tự nhận lấy. Là do các ngươi bức bách, các ngươi chỉ vì bản thân mình mà bắt mọi thứ phải trả giá. Ngu xuẩn, vậy để ngươi ở đây cùng chúng ta tận mắt trông thấy vạn thế hạo kiếp tới, xem xem sự hồi sinh sau diệt thế sẽ ra sao. Tiếng nói biến mất rồi, ánh sáng trước mặt trần phong biến thành một hình ảnh, trong đó là vô số tiểu yêu ma tộc cùng người của thần tộc cùng nhau tấn công phàng trần. Cắt vàng đại mạc, nước biển bắn tung, tiếng hét vang trời, lũ tiểu yêu cùng người thần tộc bị đẩy bắn trở lại cửa vào phàng trần. Sau đó xuất hiện một luồng ánh sáng mạch sắc, giữa luồng ánh sáng xuất hiện vô số tuyệt địa võ sĩ. Bộ dạng của bọn chúng như nhau, không biểu tình gì, giống như tượng đá được phù phép. Trần Phong nhìn xuyên qua thân thể của tượng đá, không ngờ trông thấy vô số văn hồn, chủ nhân của đám người đá này là thần sáng tạo. Trần Phong đột nhiên hiểu ra một số chuyện. Thần số mệnh cuối cùng đã xuất thủ, ta nghĩ rằng trong số mệnh của Lão, Phàm Trần không bị hủy diệt. Sức mạnh của Lão đã bị tiêu hao quá nhiều, không còn trụ được bao lâu nữa. giọng nói chứa đựng sự cuồng vọng vô hạn làm tiêu hao hết linh lực của ngài sau đó các ngươi xuất thủ giết ngài như vậy các ngươi mới có thể hoàn toàn tự do tránh khỏi mọi số mệnh bao gồm sinh mệnh trần phong nhìn ra âm mưu của bọn chúng đúng lao nhất định phải chết ta không thể để các ngươi đạt được ý đồ sức mạnh của ngài có lẽ là điều duy nhất giết được các ngươi trần phong nói đoạn vươn tay nắm huyết toán kiếm dùng sức phóng ra đâm thẳng tới bức màn sau đó huyết toán kiếm thực sự bay tới chăn trước cửa vào phòng trần Như thể một cánh cửa không thể xâm nhập, quang mang huyết sắc khiến cho tiểu yêu ma tộc và người thần tộc đều không thể tiếp cận. Đám tuyệt địa võ sĩ thấy huyết toán kiếm đuổi địch nhân bỏ chạy cũng đều biến mất vào không khí. Ánh mắt Trần Phong có thể nhìn thấy bọn chúng đi đến nơi đâu. Điều này sao có thể xảy ra? Sức mạnh của huyết toán kiếm không ngờ có thể xuyên qua mộng cảnh tới hiện thực. Giọng nói đó không dám tin là thật. Đây chính là chính nghĩa, tuy huyết toán kiếm là thanh kiếm tà ác nhưng nó lại tạo nên kỳ tích chính nghĩa. Cuộc chiến tranh diệt thế 1.000 năm trước chính là minh chứng, vạn thế hạo kiếp 1.000 năm sau cũng tương tự. Trần Phong hiên ngang cất tiếng. Huyết oán kiếm chỉ có hấp thu máu và oan hồn mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, ta không tin rằng nó có thể ngăn trở chúng ta được bao lâu. Chỉ cần nó chặn ở đó, các ngươi đừng hòng tiến vào Phạm trần. Bất kể là thân của kiếm hay chân thân đều đã hấp thu rất nhiều máu và oan hồn, thân của kiếm ta đem về từ 1.000 năm trước, chân thân của kiếm tạo thành sau khi hấp thu máu ở vùng ngoài tâm giới. Trong trận đại chiến với quỷ yêu nó đã hấp thu vô số oan hồn, giờ đây sức mạnh đã vượt qua 1000 năm trước rồi." Trần Phong nói xong, chỉ thấy huyết quang trên huyết toán kiếm càng lúc càng dày đặc, thì ra trong môi trường nhà lao cắt vàng cách biệt với tam giới khiến nó không cách gì phát huy sức mạnh, do đó mà huyết quang mới ảm đạm, giờ đây được ra ngoài, tự nhiên hồi phục lại được. "Chớ cho rằng chúng ta không có biện pháp, chỉ cần ta giết chết người, huyết toán kiếm không cần đánh cũng phá được, giờ đây ngươi không còn huyết toán kiếm Sức mạnh của ngươi so với chúng ta không đủ đâu. Thật sao? Thật sao? Trần Phong cười khinh khách. Chớ quên rằng ta là hậu nhân của nữ hoa, là thích điểu với linh lực mạnh nhất. Chớ cho rằng chúng ta không biết, thích điểu say ngủ đã quá lâu, giờ không cách gì tỉnh lại được. Ngươi bây giờ chỉ là một cái sắc không. Đối phó với các ngươi, thế là đủ rồi. Trần Phong nói rồi dùng toàn bộ linh lực trong cơ thể tấn công vào luồng ánh sáng. trần phong vừa xong để đẩy huyết toán kiếm xuyên qua mộng cảnh nên đã hao phí rất nhiều linh lực bản thân luồng ánh sáng đó chỉ là hư thể của đối phương trần phong chỉ muốn bức cho chân thân của chúng phải lộ ra luồng ánh sáng đó đột nhiên xoay tròn biến thành một con lốc xoáy luồng kiếm khí trần phong dùng linh lực để bắn ra toàn bộ bị dung hóa vào trong cơn lốc người cuối cùng vẫn chỉ là một phạm nhân không cách gì đấu cùng chúng ta được trần phong hiểu rằng cùng đối phương chiến đấu lâu dài chắc chắn sẽ thua do đó vừa xong dùng toàn lực nhưng muốn chiến thắng trong một chiêu Nhưng nào ngờ đối phương chỉ dùng hư thể là hóa giải được linh lực của hắn. Trần Phong tận đáy lòng tuyệt vọng vô cùng. Hắn tuyệt vọng không phải bởi không thể chạy thoát khỏi, cũng không phải bởi mọi người đều có khả năng bị chôn vùi nơi này, càng không phải bởi vạn thế hạo kiếp, mà là vì kẻ sắp đặt toàn bộ âm như này. Đó là một cảm giác tuyệt vọng từ trong ra ngoài, khiến người ta không thấy đâu lối thoát. Chương 45, Quyết chiến sinh tử, Một. Tế qua bước vào trong tuyết môn, cảnh sát trước mắt khiến hắn kinh ngạc. Màu trắng của tuyết phủ đầy núi khiến ngọn nào cũng như bị tuyết trôn vùi, mỗi một cây cao đầy tuyết đều khiến hắn cảm thấy thân quen. Đây chính là nơi hắn và tỷ tỷ cùng lớn lên, Tuyết thần đảo. Tế qua cứ như vậy bước tới ngắm nhìn, nhớ lại khi phụ vương thường ở nơi đây dạy hắn và tỷ tỷ luyện tập võ thuật, vậy mà sau này phụ vương bị thần vương sát tử bởi số mệnh của tinh linh vương tộc. Sau đó bản thân bị thú lang căn trúng, hơn nữa còn để thú lang tiến vào thân thể không cách nào tự khống chế, tỷ tỷ phải tự cắt cặp cánh của mình vì hắn. Ở tuyết thần quật không hiểu đã phải ra mình bao lâu, tế qua mới gặp được Trần Phong, cuối cùng lòng chân thành của Trần Phong và cái chết của tỷ tỷ đã đổi lấy được tâm trí tinh linh tuyết tộc của hắn. Tế qua nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy có phần buồn bã, hoặc giả còn có nỗi buồn lớn hơn để nén lên bề ngoài lạnh leo của hắn. Hắn nhớ tới phụ vương, nhớ tới tỷ tỷ, nhưng tất cả những điều này tựa hồ đều đã không thể nữa rồi. Tiên hạo, ngươi chọn nơi này để quyết chiến là có ý gì? Bốn chiếc cánh băng của tế qua đã biến thành roi băng vùng múa giữa không trung Ta chỉ để ngươi nhớ lại một số sự tình, có lẽ đến ngày mai, ngươi sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nữa rồi. Tiên hạo xuất hiện bên trong một khối hàn băng, khối hàn băng này không phải đông kết từ nước, mà là không khí. Ta là vương tộc tinh linh tuyết tộc duy nhất, không thể thua ngươi được. Tốt, vậy để ta xem ngươi đạt được tới trình độ nào rồi. Bạch xác trường bào của tiên hạo chứa đầy gió tuyết, mái tóc trắng trong nháy mắt mọc dài ra. Toàn bộ tuyết ẩn đảo dưới linh lực của hắn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tế Qua gọi ra vô số tuyết hoa rơi lên khắp tuyết ẩn đảo đang chấn động. Mỗi một bông hoa tuyết đều chứa linh lực của Tế Qua, nặng tượng ngàn cân, nén cho tuyết tẩn đảo dần dần khôi phục được sự bình ổn. Không cần phải lãng phí thời gian và linh lực ở nơi này nữa, điều chúng ta phải làm thú vị hơn nhiều. Không cần phải lãng phí thời gian và linh lực ở nơi này nữa, điều chúng ta phải làm thú vị hơn nhiều. Tiên Hạo nói rồi thu hồi linh lực, toàn bộ tuyết tẩn đảo tĩnh lặng trở lại. Sau đó bay lên không trùng, không khí xung quanh dần dần ngưng kết. Thế qua có thể nghe thấy âm thanh kết băng. Mới nhìn thì thấy giống với hàn khí mà băng thu tán phát, thực ra không phải vậy, bởi vì bên trong ngoại trừ không khí bị đóng băng, còn có thể tấn công mà không bị nhìn thấy. Thế qua hiểu điều này, trước tiên triệu hồi tuyết phòng hộ, sau đó lợi dụng hàn khí ấm áp hơn một chút ngăn cản sự đóng băng của không khí, đồng thời hắn biến tuyết hoa thành binh khí, từng đông từng đông hoa tuyết kích thẳng vào tâm tạng tiên hạo. Nhưng tiên hạo được băng trong không khí bảo vệ, căn bản không bị thương, tuy thế tế qua không hề dừng lại, bởi vì hắn muốn tạo ra một lỗ hổng ở đó. Lần chiến đấu ở vùng ngoài tam giới, tế qua chưa hề phát hiện ra tiên hạo có linh lực như vậy, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi, cuối cùng dùng biện pháp gì mới có thể luyện được linh lực cao cường đến thế, điều này khiến tế qua không sao hiểu nổi. Tế qua cảm giác sức ép tới mình càng lúc càng mạnh, bởi vì không khí gần hắn đang kết băng. Linh lực của hắn không thể tiếp tục giằng co cùng tiên hạo, nhưng tế qua không chịu bỏ cuộc. vẫn dùng toàn bộ linh lực kháng cự lại tất cả. Dần dần, hắn cảm thấy không gian càng lúc càng nhỏ lại, thân thể bị dồn ép, chân tay dần dần không cử động được nữa. Lúc này tế qua nhìn thấy tiên hạo từ đầu luôn nhắm mắt trợn mở to mắt ra, sau đó cất tiếng cười cuồng vọng, nghe thấy cả tiếng vỡ nát giữa không khí xung quanh. Tế qua cảm giác được băng trong không khí đã bị thu hồi, nhưng đây là vì lý do gì? Tế qua không hiểu nhìn tiên hạo đang từ từ hạ xuống đất, đợi đáp án từ gã. Nếu như tình trạng vừa xảy ra cứ tiếp diễn. có thể nghiền nát tế qua thành bột giữa không trùng, nhưng tại sao lại dừng tay lẽ nào mục đích của tiên hạo không phải là giết tế qua tiếp chiêu đi tế qua tiên hạo tiếp đất sau đó hét lên một tiếng loạn tuyết phân phi loạn tuyết phân phi tế qua nhìn thấy vô số tuyết hoa tiên hạo triệu hoán ra đều bay tới mình hơn nữa còn dùng huyễn thuật của chính tinh linh tuyết tộc giữa lúc bất ngờ bèn dùng huyễn thuật đồng dạng để chống lại tuyết cả hai triệu hồi ra và chạm giữa không trùng, có chỗ cùng nhau thành bột tuyết có nơi tuyết hoa tiên hạo triệu hồi xuyên qua tuyết của tế qua triệu hồi đánh trúng thân thể tế qua hắn không dám tin rằng tiên hạo lại có thể phát huy huyễn thuật đơn giản của tuyết tộc tới uy lực lớn như thế bị tuyết hoa đánh trúng lùi lại mấy trượng thổ huyết băng đao tuyết nhận giao băng lưới tuyết tiên hạo sử dụng liền sau đó huyễn thuật của tuyết tộc vô số giao băng lao thẳng về hướng tế qua băng đao tuyết nhận tế qua tuyệt đối không thể để người ngoài vũ nhục tinh linh tuyết tộc do đó dùng huyễn thuật tương đồng nên tiếp Lần trước hắn dùng loạn tuyết phân phi đã hiểu được linh lực của tiên hạo, do đó lần này băng đao tuyết nhận không hề dùng linh lực mạnh tiếp. Băng đao tuyết nhận dùng huyễn thuật huyễn hóa ra hai loại binh khí một trước một sau tấn công đối phương. Bình thường mà nói, băng đao đi trước, tuyết nhận theo sau. Băng đao có thể đâm vào thân thể đối thủ, tuyết nhận đi ngay sát sau. Nó không có lực sát thương trực tiếp nhưng có thể theo đao băng sau khi đâm vào thân thể rồi phát huy lực sát thương. Thế qua đối mặt với băng đao tuyết nhận mà tiên hạo sử ra đã lịch chuyển huyễn thuật này để tuyết nhận đi trước. băng đao theo sau như vậy tuyết nhận có thể ngăn trở sức mạnh của băng đao từ thiên hạo sau đó lại dùng băng đao va chạm cùng băng đao của thiên hạo rồi cùng nhau thành bụi tuyết tuyết nhận không có băng đao đi trước chạm phải thân thể không có vết thương của tế qua trong nháy mắt là bị tan ra tế qua đối mặt với băng đao tuyết nhận mà tiên hạo sử ra đã nghịch chuyển huyễn thuật này để tuyết nhận đi trước băng đao theo sau như vậy tuyết nhận có thể ngăn trở sức mạnh của băng đao từ thiên hạo sau đó lại dùng băng đao va chạm cùng băng đao của tiên hạo rồi cùng nhau thành bụi tuyết Tuyệt nhận không có băng đao đi trước chạm phải thân thể không có vết thương của tế qua trong nháy mắt là bị tan ra. Huyền thuật của tuyết tộc ngươi làm sao biết được? Ngươi là ai? Tế qua hỏi. Ta là tuyết thích khách, đương nhiên vô cùng hiểu tuyết tộc các ngươi, huyền thuật tuyết tộc đơn giản này ta sao lại có thể không biết chứ? Tiên Hạo rửng rưng. Không thể nào, huyền thuật của tuyết tộc chỉ thích hợp cho tinh linh tuyết tộc luyện tập, hơn nữa ngươi có thể đẩy huyền thuật tuyết tộc đơn giản tới cảnh giới đó, chỉ có tinh linh tuyết tộc thuộc vương tộc mới làm được. Lại còn phải trải qua nỗ lực chẳng tầm thường nữa. Thế qua hiểu rằng nếu muốn đạt tới cảnh giới như tiên hạo vừa rồi, bản thân mình chí ít cũng phải luyện trên 2 năm. Sự thật sờ sờ ngay trước mắt, ngươi còn có điều gì không tin sao? Tiên hạo niệm ai? Ta không tin, đây không phải sự thật. Thế qua không phải không hiểu. Thân là tinh linh vương tộc cuối cùng sao có thể thất bại trong tay một kẻ ngoại nhân, hơn nữa lại còn dùng chính Huyền thuật tuyết tộc. Đó là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với hắn. Ta bất kể đó là loại sức mạnh gì, ngươi làm được, ta cũng làm được. Nhưng còn ngươi, tiên hạo, ngươi rốt cuộc là ai? Đánh bại ta đi rồi ta sẽ nói cho ngươi nghe tất cả. Tiên hạo mỉm cười thần bí. Tế qua điên quần múa bốn ngọn roi băng, uy lực không gì đương cự nổi, xông thẳng tới tiên hạo. Tiên hạo cũng không dám bất cẩn, bởi vì bốn ngọn roi băng này không chỉ đơn thuần thuộc về vương tộc tinh linh tuyết tộc mà là chỉ mình tế qua mới có. Tiên hạo hai tay nắm một cái, trong tay xuất hiện hai thanh băng kiếm. Tế qua không hiểu tại sao đến lúc này gã còn không chịu dùng binh khí thực sự, hắn càng lúc càng cuồng nộ. Tiên hạo, lấy binh khí đích thực của ngươi ra, thế này chỉ tốn thời gian thôi. Đánh được khoảng 100 hiệp thì tế qua nói. Được, vậy thì cho ngươi thấy huyễn thuật và binh khí lợi hại nhất của tuyết tộc. Băng kiếm trong tay tiên hạo không hiểu sao bị vỡ thành mấy mảnh. Gã hiểu rất rõ, đối mặt với bốn ngọn roi băng độc nhất vô nhị này của tuyết tộc, nhất định phải dùng toàn lực. Tế qua thấy trước mắt loay sáng. Tiên Hạo bị một luồng tuyết quang với linh lực siêu cường bao phủ. Thứ ánh sáng này khiến cho Tế Qua lùi lại rồi vẫn phải che kín mắt. Qua khe ngón tay hắn nhìn thấy giữa màn tuyết quang cường liệt xuất hiện một cây thần trượng. Ký ức của hắn mau chóng trở về lúc còn nhỏ. Hắn nhớ cây thần trượng này chính là do thần vương tặng cho phụ vương, có tên gọi là băng phách tuyết hồn trượng, có thể dùng để sử ra huyễn thuật mạnh nhất của tuyết tộc, băng phách tuyết hồn. Đây là thần trượng của phụ vương, ngươi lấy được ở đâu? Khi Tế Qua tự tay chôn cất phụ vương. Cây băng phách tuyết hồn trượng này cũng được chôn theo, nhưng hôm nay thanh thần trượng này lại xuất hiện ngay trước mặt hắn, tự nhiên thấy kinh ngạc vô cùng. Ta đã nói, đã bại ta rồi ngươi sẽ biết tất cả. Ta đã nói, đã bại ta rồi ngươi sẽ biết tất cả. Tay của tiên hạo dơ cao thần trượng, sử dụng huyễn thuật mạnh nhất của tuyết tộc. huyễn thuật này tế qua chỉ được nghe nói mà chưa từng nhìn thấy. Ngay cả khi phụ vương còn tại thế, ông cũng không thể triệu hồi được. Lần này tế qua cuối cùng cũng được nhìn thấy. gọi là băng phách tuyết hồn chính là dùng tinh chất của băng và tuyết để tạo ra băng tuyết dị thú băng tuyết dị thú là thần thú cổ xưa nhất của tuyết tộc phải từ lúc khởi thủy của băng tộc có một vị trưởng lão băng tộc đã từng trốn dưới băng ngục vạn tầng thoát khỏi ngàn năm số mệnh của thần số mệnh băng tuyết dị thú là thần thú ở cùng với ông linh lực có thể sánh với vu long của thương xá và kim sĩ đại bằng của châu tế chẳng qua nó đã chết cùng lúc với trưởng lão băng tộc đó rồi Thế qua nhìn thấy băng tuyết dị thú hồi sinh giữa tinh chất của băng tuyết Trông giống như một con sư tử, nhưng trên đầu còn có hai chiếc sừng băng, trên lưng có một đôi cánh băng. Tế qua bị luồng linh lực cường đại này đẩy lùi về sau mấy trượng. Sau đó vô số lao băng đâm về phía tế qua, tế qua chỉ còn cách sử dụng huyện thuật phòng hộ mạnh nhất của hắn, băng tỏa hồi thiên quyết. Bốn ngọn roi băng mang theo hắn mau chóng xoay tròn, trời đất thành một mảng hỗn đột, toàn bộ lao băng đâm về phía hắn đều bị xoay tròn vào không biết đi đâu, còn cả núi trên tuyết ẩn đảo cũng đều bị cuốn vào giữa rồi nát thành bụi. Nhìn thì tương tự như gió của Ngự Nô, thực ra trong đó một chút gió cũng không có, chỉ có tuyết. Nhưng bất kể trời đất biến đổi ra sao, Băng Tuyết Dị Thú và Tiên Hạo trên mình nó vẫn bất động tại chỗ. Tiên Hạo cười lạnh một tiếng, cây băng tuyết dị thú xông vào trong băng tỏa hồi thiên quyết của Tế Qua. Tế Qua không ngờ được chúng lại có thể dễ dàng tiến vào thế. Tiên Hạo vung thần trượng đánh vào ngực Tế Qua, băng tỏa hồi thiên quyết bị phá, linh lực của Tế Qua cạn kiệt, ngã xuống đất, màu đỏ của máu tô điểm lên sắc trắng của tuyết, đẹp đến lạ thường. tiên cụ bước vào lôi môn phảng phất bước vào một thế giới kỳ dị mặt đất là những tảng đá hình dạng quái lạ trời cao đầy màu sắc khác nhau trời và đất cách nhau rất gần dường như chỉ cần nhảy lên là hái được sao trên trời trời và đất được vô số đạo thiểm điện nối với nhau tiếng động ầm vàng xa xăm mơ hồ nhưng rung động trong lòng mãi không thôi tiên cụ tay phải nắm thanh đao chưa từng rời bỏ cặp cánh thép ra rộng dấu ấn ở mi tâm nhìn thấy rõ hẳn lên hắn hiểu nguy hiểm ở ngay bên mình bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện thậm chí có thể lấy tính mạng của hắn ngay lập tức. Hắn tránh né thiểm điện chạy vào trung tâm, nhìn khắp bốn phía nhưng không phát hiện ra sát lệ. Hắn hét to: Sát lệ, đừng có mà lén lén lút lút nữa, mau đường đường chính chính ra đây so tải cùng ta. Đừng hụi, hay chuẩn bị để nên tiếp ta cho tốt nào. Giọng nói vọng lên từ dưới đất. Lúc này mặt đất đột nhiên nứt ra, từ vết nứt bắn ra vô số đá vụn. Tiên cụ cầm đao chém nát toàn bộ. Sau đó trên cao thiểm điện càng lúc càng mạnh khiến đá tảng hào hào đổ xuống. Tiên cụ dùng đao cùng sấm sét đánh cho tan cảnh, nhưng trên dưới cùng tấn công làm hắn đối phó không kịp. Cuối cùng sử dụng huyễn thuật phòng hộ mạnh nhất của lôi tộc, từ bi lôi quang. Luồng ánh sáng này bọc lấy thân thể hắn, không để đá làm bị thương. Đồng thời hắn vây cặp cánh thép bay lên bầu trời sát phía trên đầu, vung một nhát đao chém bầu trời thành hai nửa, đám đá tảng không rơi xuống nữa. Thì ra đó không phải bầu trời mà là huyễn thuật chống đỡ. Đao này của tiên cụ đã chém nó làm đôi. Ở bên dưới trôi nước sâu nhất rộng nhất. Sắt lệ toàn thân ánh điện chớp và đá vụn vây quanh chầm chậm bay lên trên mặt đất khuôn mặt gã vẫn rõ ràng từng góc cạnh như lấy dao khắc nền tay phải hắn cầm một thanh cự phủ có hình như tia sét. tiên cụ vừa nhìn đã nhận ngay ra đây chính là binh khí có linh lực mạnh nhất trong truyền thuyết về lôi tộc lôi ngục thần phủ nhưng đã rất lâu rồi nó bị thần vương phong ấn dưới lôi công địa ngục sao lại có thể nằm trong tay xắt lệ tiên cụ nghĩ mãi chẳng ra ở bên dưới chỗ nước sâu nhất rộng nhất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 Lôi ngục thần phủ này là thánh vật của lôi tộc, chỉ có tinh linh vương tộc vĩ đại nhất trong lôi tộc mới có tư cách sở hữu. Sát lệ, ngươi căn bản không có tư cách cầm lôi ngục thần phủ, đừng có làm ô danh nó và lôi tộc chúng ta, mau trao trả cho ta. Chuyện đua, lôi ngục thần phủ đã là thánh vật của lôi tộc, hôm nay ngươi trông thấy không quỳ lệ mà còn nói lời cùng ngôn đích thực đã làm ô nhục nó. Đấy là tiên cụ, kẻ cho mình là vương tộc tinh linh lôi tộc một dạ trung thành cơ đấy. Đã rất lâu rồi. Lôi ngục thần phụ bị thần vương phong ấn dưới lôi công địa ngục để bảo vệ thi thể của vương tộc tinh linh lôi tộc các đời. Bởi vì lôi tộc chúng ta đều một dạ trung thành nên thần vương mới ban cho ân điển ấy, ngươi làm sao có được nó. Tiên cụ có phần giận dữ. Ta đã hủy thánh địa của các ngươi, cũng chính là lôi công địa ngục, có điều hãy an tâm, ta không hề động đến những thi thể đã chết rồi đó, chỉ đến để lấy lôi ngục thần phụ bị phong ấn bên trong thôi. Không thể nào, với linh lực của ngươi không thể đả khai được phong ấn của thần vương. Chớ quên rằng Lao đã chết rồi, linh lực lưu lại cũng sẽ yếu đi. Ngươi xâm nhập thánh địa của lôi tộc, trộm đi thánh vật của lôi tộc, tội đáng muôn chết. Tiên cụ nghiến răng nói. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh để thi hành án tử hình của ta không đã. Tới đây đi tiên cụ, sức mạnh của lôi tộc quá ư ngu xuẩn. Sát lệ khinh miệt. Tiên cụ xông tới sát lệ nhanh như chớp, mỗi một bước chạy đều tạo ra vô số thiềm điện, khi còn cách sát lệ ba trượng thì dừng lại. Tiên cụ ở vị trí này chém xuống một đao. Một ngọn phích lịch có linh lực siêu cường từ đao phát ra cắt thẳng tới sắt lệ, tất cả những gì nó đi qua đều bị cắt thành hai nửa. Mắt thấy phích lịch sắp chém chung sắt lệ, gã chỉ liếc tiên cụ một cái rồi bằng tốc độ cực nhanh giơ lôi ngục thần phủ ra chặn đòn tấn công của tiên cụ, không chỉ phá được đòn thế mà còn đẩy phích lịch bật lại. Tiên cụ nhất thời ngây ra kinh ngạc, suýt nữa tránh không kịp bị huyễn thuật của chính mình đánh trúng. Dùng huyễn thuật của lôi tộc tấn công thánh vật của lôi tộc, bất trung, bất hiếu, không biết tự lượng sức. Sắt lệ cười khẩy. đê tiện tiên cụ căm giận mắng một câu lôi tộc luôn luôn là một dạ trung thành bởi vì trung thành mà linh lực của bọn họ biến thành cường đại nhưng dùng huyễn thuật của lôi tộc công kích thánh vật chính là bất trung vậy linh lực tự nhiên bị đẩy trở lại đây không phải là linh lực thực của lôi ngục thần phủ linh lực của nó thì sát lệ vẫn chưa xử ra sự bất trung của ngươi đã làm lôi ngục thần phủ tức giận rồi nó muốn ngươi phải trả giá đắt hoặc giả ngươi tự mình chết đi để tạ tội sự bất trung của ngươi đã làm lôi ngục thần phủ tức giận rồi nó muốn ngươi phải trả giá đắt hoặc giả ngươi tự mình chết đi để tạ tội sắt lệ chém xuống một búa tiên cụ căn bản không thể tránh được bởi vì lôi ngục thần phủ quá hiểu sức mạnh của lôi tộc tiên cụ dùng đao chặn lại một phần linh lực của lôi ngục thần phủ nhưng vẫn bị đánh văng tới đám đá vụn nếu như không dùng đao chặn lại hắn đã sớm thành hai mảnh rồi ta đã nói rồi sức mạnh của lôi tộc là sự ngu xuẩn chính bởi vì các ngươi một dạ trung thành nên mới rơi vào tình huống như hôm nay ngươi đang diễn kịch à nếu muốn cùng ta so tài công bằng nghiêm túc thì hãy bỏ lôi ngục thần phụ xuống lôi đình quyết của ngươi chẳng phải lợi hại lắm sao ngươi chẳng phải tự xưng làm lôi thích khách sao tiên cụ bị đánh xuyên sâu vào lớp đá tới năm trượng hán tử trong đó nhìn ra thấy như một đường hầm tiếng nói cứ vang vang trong đó ta vừa xong chỉ chơi đùa với ngươi thôi đồng thời chứng minh rằng lôi ngục thần phủ có lợi hại hay không quả nhiên là danh bất hư truyền bây giờ mới tới lúc chúng ta thực sự so tài sắt lệ nói đoạn để lôi ngục thần phủ sang bên dùng huyễn thuật phát ra mấy đạo thiểm điện đánh vỡ đống đá đang vây lấy tiên cụ ra tiên cụ từ bên trong ngã ra đất vết thương không quá nặng tiên cụ dùng đao chống cho thân thể đứng dậy máu nơi tay phải theo cánh tay chạy tới khối bảo thạch lục sắt trên ao tiên cụ nhớ lại bên trong bảo thạch chứa đựng cả máu của phụ vương từng cứu hắn một lần nhưng hôm nay chỉ còn máu của bản thân tiên cụ tiếp chiêu đi để ngươi biết thế nào là lôi thích khách danh bất hư truyền sắt lệ nói rồi phóng tới tiên cụ như thiểm điện tiên cụ tránh sang bên Nhưng hắn chỉ có thể tránh được thiểm điện mà để xót sát lệ. Một trường của sát lệ đã đẩy hắn vào giữa vòng thiểm điện, giáp sắt trên người hắn bị đánh rách toạc. Lôi đỉnh quyết của ngươi đâu? Sử dụng đi chứ. Sát lệ đắc ý nói. Lôi. Tiên cụ đứng dậy lần nữa, lần này thương thế rất nặng, uy lực của thiểm điện quá mạnh nhưng hắn vẫn gắng gượng thân thể đánh ra lôi đình quyết. Trời cao đánh xuống vô số thiểm điện, sấm dung chấp giật hướng thẳng xuống sát lệ. Đây chính là lôi đình quyết của ngươi à? để cho ngươi thấy đâu là lôi đình quyết đích thực sắt lệ dễ dàng tránh khỏi thiểm điện oanh kích sau đó nhảy lên trên thiểm điện lôi đình quyết uy lực của thiểm điện mạnh hơn tiếng sấm vang dền hơn lôi đình quyết với tốc độ nhanh hơn phóng thẳng xuống tiên cụ lần này tiên cụ chỉ có thể dùng đao để bảo vệ đầu nếu như không có thanh bảo đao gắn bó từ khi sinh ra bảo vệ hắn đã bị đánh chết rồi hắn đã bị đánh xuyên sâu xuống mười mấy trượng dưới mặt đất trước khi bị mất đi ý thức hắn chỉ kịp nhìn thấy bầu trời rộng vẹn, vẹn bằng cái bát Sắt Lệ đứng ngay trên miệng hố mới này, hất một hòn đá nhỏ xuống. Sau đó hòn đá dọc theo hố rơi mười mấy trượng chạm lên mình Tiên Cụ. Tiên Cụ không phát ra một âm thanh nào. Sắt Lệ mỉm cười. Chết đi dễ dàng như vậy à? Lực lượng lôi tộc đích thị là ngu xuẩn. Ở trong đám đá vụn dưới đất mười mấy trượng, có cảm giác xung quanh là một mảng tối đen, còn thấy lạnh nữa. Hắn loang thoáng nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ vang vẳng bên hai. Tiên Cụ, Tiên Cụ, Tiên Cụ, ngài vẫn còn sức mạnh. chỉ cần đấu trí và lòng chung của ngài kích phát nó mới đáng gọi là cường đại đây là lần thuế biến thứ ba của ngài tiên cụ nhìn thấy dường như là một thần thú đằng sau âm thanh đó trong mờ ảo hình ảnh của chín chiếc đuôi đặc biệt rõ ràng tiên cụ nhìn thấy dường như là một thần thú đằng sau âm thanh đó trong mở ảo hình ảnh của chín chiếc đuôi đặc biệt rõ ràng tiên cụ mở mắt ra đó là cửu vĩ là thần thú của lôi tộc cửu vĩ hình ảnh trước mắt càng lúc càng rõ trên thân thể càng lúc càng có sức lực nó muốn đánh bại sát lệ bày tỏ lòng trung thành với chủ nhân. Một tiếng nổ vang lên, sát lệ vừa định bỏ đi chợt quay đầu lại nhìn thấy từ dưới đất vươn ra chín chiếc đuôi kỳ quái, sau đó đá tảng vỡ tung, tiên cụ xuất hiện ở trung tâm, chín chiếc đuôi tựa như mọc từ trên người hắn, nhưng đó không phải là thực thể mà là linh lực hiện hóa ra. Đây là cái gì? Sát lệ trong lòng thầm nghĩ, linh lực cường đại trên mình tiên cụ lúc này đến từ đâu? Chín chiếc đuôi do linh lực hiện hóa ra đó là chuyện gì? Sắt lệ. Đây mới là lôi tộc đích thực, ngươi vĩnh viễn không thể đạt tới được. Ta còn muốn thử xem lôi đình quyết của ngươi thế nào. Lúc này tiếng nói cùng động tác của tiên cụ giống như một con thú vụ về, nhưng hùng hồn đầy uy lực. Lần này ta đánh cho ngươi tới tâm của lòng đất luôn. Sắt lệ nhảy lên, dùng hết nguồn linh lực mạnh nhất sử ra huyễn thuật. Siêu cường lôi đình quyết. Tốc độ và uy lực lần này đều tăng lên mấy lần, hắn nhìn thấy tiên cụ chẳng ngờ vẫn bất động, cũng không dùng đau cản lại, trong lòng thoáng mừng. nhưng nhìn ánh mắt tự tin của tiên cụ tâm lý trong nháy mắt lại ngội lạnh đi tiên cụ không ngờ dùng chính chín chiếc đuôi để chống đỡ siêu cường lôi đình quyết sắt lệ nhất thời ngớ người ra chín chiếc đuôi này rõ ràng là dùng linh lực để huyện hóa ra sao lại có khả năng chống cự với đòn tấn công mạnh đến thế sắt lệ tới lượt ta rồi tiên cụ nói đoạn đao trong tay phải cắm vào đất sau đó tay trái đánh xuống đất mấy chục cái vừa đánh vừa hét lớn thiên điệu lôi đình quyết nhất thời trời long đất lở Trên trời dưới đất không nơi nào tránh được. Sắt lệ dùng toàn bộ linh lực phòng hộ để giữ tính mạng, nhưng vẫn mất đi cánh tay trái. Người thua rồi. Tiên cụ nói. Không thể, ta không thể thua được. Sắt lệ không thể chịu đựng được nỗi đau đớn trong lòng, không dám tin rằng chuyện trước mặt là sự thật. Gã sao có thể bị thứ sức mạnh ngu xuẩn đó đánh bại chứ? Gã không chịu nổi sự sỉ nhục này, mắt trở lên. Ta còn có một chiêu cuối cùng. Sắt lệ nhảy sang bên, tay phải nắm lên lôi ngục thần phủ. nó là khắc tinh của ngươi hôm nay ngươi phải chết ở đây lạc anh bước vào hỏa môn trước mắt nàng là một vùng sa mạc bao la cắt trong sa mạc tựa hồ bị thiêu đốt nóng bức vô cùng không khí mấy trượng trên cao đều phảng phất như có hơi lửa bước lên lạc anh triệu hồi hỏa phòng hộ bảo vệ bản thân sau đó dùng huyễn thuật đốt cháy cắt xung quanh thành lửa lúc này là thời điểm hoàng hôn mặt trời xuống núi thêm vào ngọn lửa của lạc anh toàn bộ sa mạc rực rỡ lẹ mắt tráng lệ mênh mang thệ phần ra mau đi Ta biết ngươi ở gần đây. Lạc Anh gọi vang. Không khí quyết chiến quả là phải như thế này, nhưng sát thái vẫn chưa đủ, ta thêm cho ngươi một chút nữa. Thệ phần xuất hiện cùng tiếng nói, trường bào và mái tóc đỏ rực như lửa đang bốc cháy. À xuất hiện mang theo âm thanh lửa cháy hừng hực, còn có cả mấy con quạ đen và hùng ưng lượn vòng, cất tiếng kêu xe trời, như lời gọi của tử vong. Thế mới có không khí tử vong, cái chết chính là được thiêu cháy ở nơi này, còn có thể làm bữa tối cho mấy con chim trên kia. Thệ phần đứng trước mặt Lạc Anh mỉm cười nói. Thệ phần đứng trước mặt Lạc Anh mỉm cười nói. Đó tuyệt đối không phải là ta. Lạc Anh khẳng định. Cũng tuyệt đối không thể là ta. Thệ phần cũng có giọng điệu tương tự. Lời thưa nói ít thôi, ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Lạc Anh có phần nóng đội. Bắt đầu lúc nào cũng được, chỉ cần ngươi thích. Thệ phần đáp lại với vẻ bất cẩn. Được, vậy hiện giờ cũng như lần trước, ta sẽ không dùng luyện hỏa thần xí không chiếm lợi trước việc ngươi không có cánh. Lạc Anh nói rồi phóng tới thệ phần. Đó là chuyện của ngươi, ta căn bản không để tâm. Thệ phần cũng nào tới. Bọn họ đều biến hỏa phòng hộ trên mình thành linh lực công kích, biến thân thể mình thành hình dạng của một thanh kiếm. Sau đó cả hai đều không dừng bước, cứ như vậy xuyên qua thân thể nhau. Hai người quay lưng lại nhau, cách xa mấy trượng. Lửa. Vẫn tiếp tục rực cháy. Lần đọ sức này không nhằm mục đích đưa đối phương vào tử địa, cũng là hoàn toàn không có khả năng đó, chỉ thử xem linh lực đối phương mạnh tới đâu phải ứng phó ra sao hai thanh kiếm hình ngọn lửa đã biến trở lại thành chân thân sau đó khỏe miệng thệ phần nở một nụ cười lạc anh cảm giác má bên trái của mình hơi đau đau dùng tay khe chạm chẳng ngờ thấy máu trên mặt nàng lúc này hoàn toàn là biểu hiện phẫn nộ nhưng bây giờ nàng cũng biết linh lực của thệ phần không thể xem thường với kiểu tấn công như vậy vẫn còn cơ hội đả thương nàng quả là lợi hại lạc anh nếu kiếm vừa rồi thấp hơn một chút hoặc là độc hơn một chút ngươi đã không còn đứng được ở nơi này rồi thệ phần quay người lại nói chẳng qua ngươi chỉ có thể làm được tới mức đó mà thôi đây đã là cực hạn của ngươi rồi lạc anh cũng quay người lại trong lòng nàng hiểu rất rõ lời thệ phần nói ả hoàn toàn có thể làm được do bản thân mình nhất thời sơ ý thật hả nụ cười trên môi thệ phần vút tắt thánh hỏa quyết một con rồng lửa bay tới lạc anh lạc anh kinh ngạc bởi vì đây là huyễn thuật chỉ có tinh linh vương tộc của hỏa tộc mới có thể tu luyện tuyệt không truyền ra ngoài ả làm sao biết được thánh hỏa quyết lại là một con rồng lửa khi hai con rồng va vào nhau mới phát hiện được rồng lửa do thánh hỏa quyết của thệ phần triệu hồi màu sắc nhạt hơn một chút không có sắc đỏ rực lửa như là anh giống như mái tóc của ả cũng nhạt hơn là anh nhưng uy lực không hề kém là anh ta chứng minh cho ngươi thấy thánh hỏa quyết không phải chỉ có tinh linh vương tộc của hỏa tộc mới có thể tu luyện được thệ phần nói nhưng chỉ có tinh linh vương tộc mới có thể tu luyện thánh hỏa quyết đích thực thánh hỏa quyết vừa rồi của ngươi uy lực tuy không tệ nhưng sắc màu của lửa còn kém nhiều đây chính là sự khác biệt về bản chất còn nữa uy lực không tệ là do để tăng cường uy lực cho thánh hỏa quyết ngươi đã miễn cưỡng gia tăng thêm linh lực như vậy ngươi sẽ tiêu hao linh lực nhiều hơn ta nhưng ngươi yên tâm ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi ta chỉ nói cho ngươi biết thánh hỏa quyết chân chính chỉ có tinh linh vương tộc của hỏa tộc mới có thể tu luyện lạc anh chính là vạn hỏa chi mẫu vừa nhìn là đã thấu suốt tất cả nếu ngươi không sinh ra từ vương tộc ngươi căn bản chẳng là gì cả Nỗ lực và trải nghiệm của ta vượt qua ngươi rất xa, điều này với ta quá bất công. sắc mặt thệ phần có phần đau khổ, như nhớ lại chuyện cay đắng nào đó trước kia vậy. sắc mặt thệ phần có phần đau khổ, như nhớ lại chuyện cay đắng nào đó trước kia vậy. Ngươi là tinh linh hỏa tộc. Lạc anh qua thánh hỏa quyết và lời nói đã phát giác ra gì đó. Nhưng ta không nhớ ra được. Thực sự không nhớ ra được sao? Ngươi đối với tất cả những việc mình làm cũng đều có thể không chịu chút trách nhiệm nào như vậy sao? Đây chính là quyền lợi của vương tộc các ngươi có phải không? Thệ phân trầm biếm. Nói cho ta ngươi là ai? Lạc Anh lại hỏi. Lại muốn phát nộ hả? Mỗi một chuyện nhỏ như vậy mà chút nhẫn nại cũng không có. Đây chính là cái gọi là nộ cao quý mà ngươi sinh ra đã mang theo hả? Như vậy ngươi mới có thể làm theo ý mình. Tất cả những chuyện sau đó coi như không xảy ra. Đừng làm ta bực mình. Tốt nhất là ngươi mau nói ra đi. Ta đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Điều này ta biết từ lâu rồi. Nói. Nói. Nói. Lạc Anh quát lên ba tiếng, lửa xung quanh cũng nổ lên ba tiếng, các bị thiêu cháy bay lên không phát tán khắp nơi. Chuyện là thế này, ngươi có biết cánh của ta làm sao mà mất không? Thệ Phân khẽ hỏi. Ta làm sao biết được? Lạc Anh nói với vẻ thờ ơ. Vào khoảng 100 năm trước, phụ vương của ngươi để ngươi tu luyện ở luyện hòa đảo, nhưng sợ ngươi muốn chóng thành công mà tâm lý rối loạn, sau đó để nộ hỏa công tâm nên phái ta đi cùng để chăm sóc và bảo vệ cho ngươi. Câu này của Thệ phần khiến Lạc Anh kinh ngạc, bởi vì nàng không có bất kỳ hồi ức nào về những chuyện đó, nhưng mọi thứ dường như mơ hồ từng tồn tại. Ta là tinh linh hỏa tộc bình thường, do đó không thể cùng tu luyện với ngươi được. Mỗi ngày ta chỉ chăm lo cho cái ăn chỗ ở của ngươi, còn lại canh giữ ở gần nơi ngươi tu luyện, phải ngăn ngươi lại trước khi ngươi bị nộ hỏa công tâm, mang cả sinh mạng mình ra để ngươi không gặp phải chuyện gì. Đấy chính là nhiệm vụ của ta. Thệ phần dừng lại một lát, nhìn Lạc Anh rồi nói tiếp. ở gần nơi ngươi tu luyện, ta cũng tu luyện những huyễn thuật bình thường của hỏa tộc. Ta phát hiện những huyễn thuật này ta tu luyện thành công rất nhanh, đầu tóc và cánh đều đỏ rực hơn so với tinh linh hỏa tộc bình thường. Ta cũng tin rằng linh lực của ta còn mạnh hơn cả bọn họ, do đó mà muốn tu luyện huyễn thuật lợi hại hơn. Ben nhìn lén ngươi tu luyện, khi đó ngươi đang luyện thánh hỏa quyết, đã tu luyện một năm rồi mà vẫn chưa thành công, nhưng ta nhìn lén ba tháng là đã nắm được mấy tầng. Cuối cùng bị ngươi phát hiện, nộ hỏa bước lên muốn giết ta. Ta liều mạng bảo vệ tính mạng bản thân đồng thời bất cẩn sử ra Thánh Hỏa Quyết làm ngươi bị thương. Ngươi khi đó phẫn nộ cực điểm, đã đột phá cực hạn linh lực, sao hợp thế nào lại làm ngươi thực sự lĩnh nộ ra? Thánh Hỏa Quyết, một chiêu đó của ngươi đẩy ta xuống đáy biển gần luyện hòa Đảo. Đôi cánh của ta cũng bị mất đi vì chiêu đó, hóa thành cho bụi, đến cơ hội gắn lại cũng không còn. Thệ phần từ bình tĩnh dần dần trở nên kích động, sau đó cố kìm giữ sự bình tĩnh, toàn thân run lên. Trong lòng Lạc Anh hiện giờ chất chứa thêm sự ấy nấy. Tuy không hoàn toàn nhớ ra được, nhưng sự thật mơ hồ ấy càng lúc càng mạnh mẽ. Nói tiếp đi, sau đó như thế nào? Máu của ta bốc cháy dưới đáy đại dương, không biết trải qua bao lâu, ý thức càng lúc càng mơ hồ, dường như có thể chết bất cứ lúc nào. Ta ngất đi, khi tỉnh lại thì đại dương xung quanh biến thành sa mạc. ta phát hiện vết thương của mình đã lành lại, chỉ là không còn đôi cánh nữa. Ta cho rằng mình chết rồi, lên tới minh giới, nhưng khi đó có một nữ nhân xuất hiện trước mặt ta, nàng ta nói đã chỉ thương cho ta. Người cũng do nàng ta cứu về, nơi này là ma giới. Người cứu ngươi là kiện xá. Người cứu ngươi là kiện xá. Không phải, ta hỏi nàng ta là ai, nhưng nàng không cho ta biết, chỉ nói rằng có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Ta nói ta là tinh linh mạnh nhất của hỏa tộc, chỉ là không có huyết thống vương tộc mà thôi. Ta nói rằng ta muốn khiến cả hỏa tộc biết đến ta, muốn cho hỏa tộc biết rằng vương tộc với ngoài vương tộc không có gì khác biệt, ta muốn lật đổ vương tộc. Nàng ta nói có thể, thậm chí khiến cho toàn bộ thần tộc biết cũng được. Nhưng phải đáp ứng một việc, chính là lưu lại ma tộc. Thì ra là vậy, ngươi đã phản bội lại hòa tộc, phản bội lại thần tộc. Ta không đồng ý nàng ta hỏi tại sao. Ta nói ta chỉ muốn chứng minh với hòa tộc, không thể làm chuyện phản bội càng không thể gia nhập ma tộc. Nàng ta mỉm cười, nói rằng cũng được, chỉ cần ta làm hòa thích khách, chỉ đối phó với ngươi. Bởi vì đã bại được ngươi là có thể lật nhào toàn hòa tộc. Chỉ mượn cớ, ngươi cho rằng như vậy mà ta tin sao. Ta căn bản không nhớ được ngươi, còn nữa... Ngươi hiện giờ là hỏa thích khách của ma tộc, là bọn ma tộc, bởi vì sự phẫn nộ của ngươi đã khiến ngươi quên đi một đoạn ký ức. Ta giấu thân tại ma tộc xong chưa từng giết một người nào của thần tộc, tuy nhiên ngươi sẽ rất mau tin vào đó thôi. Người cứu ta cho ta biết, sau khi ta kể lại những chuyện này, ngươi sẽ nhớ lại hết thảy. Ngươi nợ ta một mạng. Lạc Anh vừa định nói điều gì nhưng đầu đau như bỡ bổ, không nói nổi một từ, sau đó lần lượt từng bức tranh một từ từ hiện ra trong đầu. Những điều thệ phần vừa nói đều là thật. Thệ phần không chỉ chăm sóc chuyện ăn uống nghỉ ngơi của nàng tỉ mỉ từng ly từng tí mà còn ba lần bảy lượt liều mạng chống đỡ cho nàng khỏi bị nộ hỏa thiêu cháy. Nàng từng đã thương thệ phần, nhưng thệ phần chỉ một mình trị thương trong đêm tối, khóc thút thít. Còn lần cuối cùng nàng sử ra thánh hỏa quyết trí mạng ấy, thực sự quá tàn nhẫn. Sau khi cơn đau đầu biến mất, đến lượt trái tim lạc anh nói đau, nước mắt cũng tuân rơi, không phải bởi vì đau, mà vì hối hận. Đúng, ta nợ ngươi một mạng, ta có thể trả lại cho ngươi. Nhưng ngươi phải rời bỏ ma tộc trở về thần tộc. Lạc Anh nói, ta không muốn ngươi hoàn trả, bởi vì ta căn bản không để tâm chuyện đó. Ta chỉ muốn chứng minh, quyết chiến của ngươi. Thệ Phân trả lời, được thôi, ngươi hãy dùng huyễn thuật mạnh nhất của ngươi tấn công ta, xem xem ngươi có thể chứng minh điều ngươi muốn chứng minh không. Lạc Anh nói song sát khí lan ra từ phía, tạo thành tư thế quyết chiến. Được, chính là như thế này. Ta đợi ngày hôm nay đã lâu lắm rồi. Thệ Phần nói rồi, màu sắc của tóc nằm giữa màu đỏ của máu và lửa, linh lực và sát khí phát ra biến cắt vàng thành sóng biển, từng con sóng một tập tới là anh. Liệt Diễm Tống Táng Quyết. Thệ Phần hét lên, lửa khắp bốn phương biến thành vô số con rồng lửa bay tới là anh. Liệt Diễm Tống Táng Quyết là huyễn thuật do Thệ Phần tự sáng tạo nên, dùng tinh hoa của huyễn thuật hỏa tộc mà thành, lực sát thương so với Thánh Hỏa Quyết còn hơn gấp mấy lần. Tới đi. Lạc Anh tạo ra hỏa phòng hộ mạnh nhất, nhưng đúng vào lúc vô số rồng lửa tiếp cận, Lạc Anh đột nhiên triệt tiêu hết toàn bộ linh lực, mình đầy sơ hở đứng giữa liệt diễm bao vây. Nàng nói, ta nợ ngươi một mạng, bây giờ trả lại cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ lời của ta, rời khỏi ma tộc. Ta nợ ngươi một mạng, bây giờ trả lại cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ lời của ta, rời khỏi ma tộc. Thệ phần trông thấy sắc mặt đại biến, nhưng tất cả đều đã không kịp nữa rồi. Liệt diễm tống táng quyết chỉ cần phát ra là không thể thu hồi lại được, tiếng kêu đau khổ của thệ phần vang vọng giữa quân liệt diễm. nhìn thấy vô số rồng lửa đang mai táng, thiếu đốt, hóa lạc anh thành cho tàn. Chương 46, Quyết chiến sinh tử, 2. Bên trong vũ môn là một kết giới không có trời không có đất. Linh tường lơ lửng giữa không trung, mắt nhắm lại, tâm lý bình thản đợi chờ miên tủng, cũng cảm nhận được linh lực của miên tủng, tránh khỏi bị sát tử trong mộng cảnh. Linh tường, ngươi thấy mộng cảnh cường đại này thế nào? Giọng nói của miên tủng vang vọng khắp không gian. Chỉ có thể nói ngươi rất lợi hại. có thể tạo ra mộng cảnh cường đại như vậy khiến cho người khác không thể chạy thoát. Đích sắc là cảnh giới rất cao. Linh Tường không chút âu lo đáp, mắt vẫn nhắm lại, bởi vì nàng biết rằng có mở mắt ra cũng không thể trông thấy miên Tùng. cách dựa vào cảm giác này sẽ dễ tìm ra à hơn. Vậy so với ngươi thì thế nào? So với ta đích sắc là mạnh hơn rất nhiều, nhưng điều này không hề có nghĩa rằng ta nhất định sẽ thua ngươi. Tại sao? Giọng nói của miên Tùng thoáng kích động. Linh Tường mở mắt. Bởi vì nàng đã phát hiện ra vị trí của Miên Tùng, sau đó rút ra Vũ Linh cùng và Vũ Tường Tiễn. "Bởi vì ta là Tinh Linh Vũ tộc đích thực, còn ngươi thì không." Một mũi tên bắn ra, sau đó tiếng nói của Miên Tùng biến mất, mũi tên đó cũng biến mất. Linh tưởng hiểu rằng mũi tên đang truy đuổi Miên Tùng, chuyện còn lại phải làm chính là nghĩ biện pháp phá ngộng cảnh của Miên Tùng, sau đó cứu mọi người ra ngoài. Nhưng nàng cảm thấy mọi chuyện như vậy là quá dễ dàng, Miên Tùng sao có thể bất cẩn đến thế? Trong lòng nàng chợt lạnh. Chúng kế rồi. Ha ha ha. Miên Tùng cười vang. Ngươi quả nhiên không thể xem là ngốc, vừa mới mắc sai lầm đã biết rằng mình sai. Chân thân của Miên Tùng xuất hiện trước mặt Linh Tường. Vừa rồi là giả thân của ngươi, cố ý để ta phát hiện ra ngươi chỉ để dẫn dắt mũi tên của ta. Linh Tường nói. Chính xác. Tên của ngươi tuy không thể làm ta bị thương, nhưng ta sẽ phải phí rất nhiều thời gian để tâm tới nó, nên ta dùng cách này vô hiệu hóa nó. Miên Tùng xác nhận.